Chương 1141 bị nhớ thương thiên hương thể. Người đăng linhtt. Thấy Yến Tế lần nữa áp lâm vào trầm tư, Ninh Thành vội vàng nói, ngươi không cần nghĩ những vật này, chứng đạo tiên đế sau, hết thảy đều minh bạch ngươi bây giờ chỉ cần một lòng tấn cấp tiên đế cảnh. Yến Tế gần gần đầu, nàng biết rõ bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Yến Tế thả lòng trong lòng, một lòng trùng kích tiên đế, Ninh Thành lại tiện tay ném ra ra đống lớn thần tinh. Trùng kích tiên đế mà thôi, Ninh Thành chẳng những lấy ra đạo nguyên đạo quả thậm chí còn dùng thần tinh bố trí tụ linh trận. Không chỉ nói yến tế tư chất cũng không tệ lắm, coi như là rác rời tư chất cũng là nhẹ nhõm bước vào tiên đế. Dù là yến tế hiện tại tu luyện công pháp không được cũng là ở mấy ngày ở trong liền từ tiên tôn trung kỳ bước vào đã đến tiên tôn viên mãn. Tiên tôn viên mãn sau, yến tế nuốt vào quả thứ hai đạo quả cơ hồ là nước chảy thành sông đưa tới tiên đế lôi kiếp. Tiên đế lôi kiếp ninh thành không có ra tay, tài đạo nguyên đạo quả vững chắc căn cơ sau, yến tế dễ dàng liền vượt qua tiên đế lôi kiếp, bước vào tiên đế cảnh. Tài đống lớn thần linh nguyên khí trồng chất dưới, yến tế nhanh chóng đem cảnh giới của mình ổn định tại tiên đế sơ kỳ. Tài cảnh giới ổn định một khắc này, vô cùng vô tận trí nhớ chen chúc mà đến, giờ khắc này yến tế đều quên tu luyện, hoàn toàn ngốc trẻ tại chỗ cũ, mặc cho những cái. Kia trí nhớ đánh thẳng vào nàng hết thảy theo huyết hà dưới đáy đến thiên châu lại đến thái tố. Huyết hà trên núi Ninh Thành không chỉ một lần cứu được nàng, vì nàng tiến vào huyết hà dưới đáy, tại huyết hà dưới đáy lưng cõng nàng đi thẳng ra vấn thiên đường. Tại Thái Tố giới, Ninh Thành vì cứu nàng thiếu chút nữa đem mệnh nhét vào cửu truyền thánh đạo trì. Nàng lưng cõng Ninh Thành tại tiên linh khí thiếu thốn địa phương dễ rùa cầu sinh, vô số lần tại thời khắc sinh tử bồi hồi, giống như Ninh Thành chưa bao giờ buông tha cho qua nàng bình thường, nàng từ khi biết Ninh Thành bắt đầu, liền dọc theo Ninh Thành dấu chân đi tới, chưa bao giờ nghĩ tới phải ly khai Ninh Thành, dù là nàng mệnh đã không có cũng sẽ không ly khai Ninh Thành. Bởi vì, Ninh Thành là của nàng tướng công, là của nàng trượng phu. Ninh Thành không có lừa gạt nàng từng cái lời thật sự. Yến Tế vành mắt phiếm hồng, nàng đứng lên nhìn xem đứng ở đàng xa tâm thần một mực ở trên người mình Ninh Thành, nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn ra. Đã trải qua vô số biên giới, đã trải qua một lần luân hồi, Ninh Thành vẫn như cũ tìm được nàng. Thực xin lỗi, Yến Tế, từ nay về sau ta sẽ không vì này hư vô mờ ảo vị trí, đi bỏ qua an nguy của ngươi. Ninh Thành đi tới, thò tay cầm giữ hướng Yến Tế. Ninh Thành! Yến Tế trong mắt Ninh Thành đã mông lung, nàng hận không thể lập tức bổ nhào vào Ninh Thành trong ngực thế nhưng chân của nàng có hàng tỷ quân nặng, căn bản là không cách nào di động mảy may. Cho dù là đều muốn nói thêm nữa một chữ, cũng không cách nào nhổ ra. Cảm nhận được Ninh Thành cái kia kiên cường hữu lực cánh tay, Yến Tế rốt cuộc không cách nào trèo trống ở thân thể của mình, ngã xuống Ninh Thành trong ngực. Lúc này hết thảy đều là tái nhợt, nàng thầm nghĩ vĩnh viễn như vậy, không nên lại đứng lên. Nội tâm vàn lời nói nàn nói, đều tài hóa thành nhu tình quấn quanh, vì nàng hai đời tình cảm nghiêng tự. Tại ngũ hành vũ trụ, khuê Việt tinh căn bản là không tính là cái gì, thậm chí rất nhiều người cũng không biết có như vậy một cái tiên vực tồn tại. Nhưng ở khuê Việt tinh, nhưng là không ai không biết quyết ra. Bởi vì khuê Việt tinh đệ nhất tu chân gia tộc chính là quyết ra, không sai, là một cái gia tộc không phải cái gì tu tiên tông môn. Quyết ra mỗi lần bài điếu cúng tổ tiên toàn bộ Khuê Việt tinh đài tiểu tông môn đều phái người đến đây chứng kiến, đương nhiên tặng lễ là nhất định. Về phần Khuê Việt tinh các đại tông môn hoặc là gia tộc tổ chức cái gì cỡ lớn hoạt động thời điểm, đó là nhất định phải thông báo Quyết ra. Quyết ra tuy nhiên không phải ngôi sao gì bóng minh chủ, lại tương đương với Khuê Việt tinh tinh chủ. Bởi vì Quyết ra có hai gá tiên đế, thứ nhất là gia chủ Quyết nhất huyền tiên đế viên mãn cảnh giới. Thứ hai là quyết nhất huyền thân tử quyết phương lãnh tiên đế trung kỳ cường giả. Nghe đồn ngoại trừ quyết gia lão tổ quyết phương lãnh chính là quyết gia từ trước tới nay tư chất mạnh nhất thiên tài. Đừng tưởng rằng hai gá tiên đế rất đơn giản toàn bộ khuê Việt tinh tiên đế cộng lại cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng hơn nữa ngoại trừ quyết nhất huyền bên ngoài mạnh nhất một cái cũng bất quá là tiên đế hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được quyết gia thực lực mạnh cỡ bao nhiêu? Giờ phút này tài quyết ra gia tộc đại hội bên trong quyết nhất huyền đang ngồi ở gia chủ trên vị trí, khi hắn ngồi bên cạnh quyết ra đệ nhị cường giả cũng là hắn con trai độc nhất quyết phương lãnh. Quyết nhất huyền ánh mắt theo trong đại điện phần đông trưởng lão trên mặt đảo qua, ngữ khí bình tĩnh nói, khuê Việt tinh thiên địa quy tắc có hạn chế, hơn nữa tu luyện tài nguyên cũng thiếu thốn nhanh. Ta tiền đế viên mãn đã rất nhiều năm, không cách nào tiếp tục lưu lại khuê Việt tinh lãng phí xuống dưới. Ta quyết ra lão tổ sớm đã đã đi ra khuê Việt Tinh, hắn cũng đã đến một cái chúng ta không cách nào sánh bằng độ cao. Ta cũng quyết định ly khai khuê Việt Tinh, đi tìm ta quyết ra lão tổ giấu chân. Tại ta trước khi rời đi, ta hy vọng phương lãnh có thể bước vào tiên đế hậu kỳ, nói như vậy, ta thì càng thêm yên tâm. Một gã tiên tôn hậu kỳ trưởng lão đứng lên kính cẩn đối quyết nhất huyền thi lễ sau, rồi hướng quyết phương lãnh thi lễ, sau đó mới lên tiếng ta quyết ra đã điều tra rõ ràng cái kia yến tế đích thật là thiên hương thể, hơn nữa tư chất kim người. Sở dĩ bị kẹt tài tiên tôn trung kỳ, chỉ là bởi vì nàng giai đoạn trước sử dụng quá nhiều thấp kém đan dược mà thôi. Ta đề nghị phương lãnh trưởng lão cưới vợ yến tế, sau đó bằng vào ta quyết ra tài nguyên, nhất định có thể cho yến tế bước vào tiên đế cảnh. Không đợi người này tiên tôn đem nói cho hết lời, một gá khác càng là già nua trưởng lão liền bước thiết nói, đối, nếu như thiên hương thể bước vào tiên đế cùng phương lãnh trưởng lão kết làm đạo lữ sau, đối phương lãnh trưởng lão trợ giúp tuyệt đối là không cách nào lường được, bước vào tiên đế viên mãn căn bản cũng không cần phải có nửa điểm lo lắng. Thiên hương thể, quyết nhất huyền ánh mắt đã rơi vào quyết phương lãnh trên người. Quyết phương lãnh bội vàng nói, phụ thân, là như vậy. Yến tế tính cách có chút kiên nghị, lại rất là vừa cứng rắn. Ta cùng nàng quen biết qua nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ không công muốn ta là bất luận cái cái gì thứ đồ vật tuy nhiên nàng đối với ta có rất lớn hào cảm thực sự không có đến đạo lữ cấp độ. Ta hy vọng một lần nữa cho ta một ít thời gian ta tin tưởng nàng hội tiếp nhận ta. Ta lại không nghĩ ta đạo lữ là cưỡng ép cưới vợ, nếu như cưỡng ép cưới vợ yến tế cả đời sẽ không khoái hoạt ta cũng rất khó qua. Trước tiên là nói về lời nói tên kia tiên tôn hậu kỳ tranh thủ thời gian lần nữa nói ra thiếu chủ, gần nhất khuê Việt tinh ra mấy tên thiên tài, thậm chí có người tấn cấp đã đến tiên đế, nếu như ta quyết ra thực lực không có trên phạm vi lớn tăng lên ta đây quyết ra cũng đã không thể cùng lúc trước giống nhau tài khuê Việt tinh lời nói có trọng lượng. Huống chi, gia chủ sắp ly khai khuê Việt tinh thiếu chủ càng là có lẽ đem quyết ra gánh nặng khơi màu đến. Người này tiên tôn ngữ khí tựa hồ có chút vội vàng, liền xương hô cũng theo phương lãnh trưởng lão đổi thành thiếu chủ. Không được ta tuyệt đối sẽ không bước bách yến tế. Bình trưởng lão, ngươi không nên can thiệp tình cảm của ta. Quyết phương lãnh ngữ khí có chút lạnh đứng lên. Gia chủ quyết nhất huyền không có hỏi thăm quyết phương lãnh, mà là nhìn xem cái kia tiên tôn hậu kỳ trưởng lão hỏi, bình trưởng lão, ngươi xác định cái kia yến tế là thiên hương thể. Bình trưởng lão kiên định nói, không sai tuyệt đối là thiên hương thể Quyết Nhất Huyền trong mắt kích động lóe lên rồi biến mất tận lực hòa hoãn nữ khí của mình nói ra Phương Lãnh ta ở vào đại đạo biên giới, thiên hương thể nữ tử đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu phi thường. Nghe được câu này, Quyết Phương Lãnh sắc mặt bá thoáng một phát tái nhợt, hắn sững sờ nhìn xem Quyết Nhất Huyền trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải nói gì. Bình trưởng lão, cái kia yến tế hiện tại nơi nào? Quyết Nhất Huyền thanh âm lộ ra có chút bức thiết có thể được đến một gã thiên hương thể nữ tử, hắn tuyệt đối sẽ trở lên tầng lầu. Hơn nữa như vậy một nữ tử đối với hắn chỗ tốt, không chỉ có riêng là ở tiên đế viên mãn trở lên tầng lầu đơn giản như vậy. Bình thường lão chẳng qua là một chút kinh ngạc, liền hòa hoãn tới đây, cái này rất bình thường. Hắn kính cần nói, cái kia yến tế tại một cái động phủ trong tu luyện ta đã phái người khóa lại nàng động phủ, tùy thời cũng có thể đem nàng mang đến. Cái kia lập tức đem yến tế mang đến. Quyết nhất huyền không có nửa điểm trần chờ nói. Quyết phương lãnh nghe được bình trưởng lão mà nói, ngược lại là ám mặn đất thổi khẩu khí. Yến tế trên người có một quả đỉnh cấp phá trận phù, chỉ cần yến tế phát hiện cái này khóa lại nàng hộ trận, nàng có thể ly khai. Tài Khuê Việt Tinh còn không có bất luận cái gì khốn trận có thể vây khốn yến tế trong tay cái kia miếng phù lục. Là, bình trưởng lão xuất ra thông tin châu đưa một đảo tin tức đi ra ngoài, chỉ là mấy hơi thở truyền tin của hắn châu lại lần nữa phát sáng lên. Trông thấy thông tin châu lên tin tức bình trưởng lão sắc mặt khó nhìn lên. Chuyện gì xảy ra, quyết nhất huyền nhíu mày hỏi. Nữ tử này đã mượn nhờ một quả phụ lục rời đi, bất quá tài khuê Việt Tinh không có bất kỳ người nào có thể tránh được ta quyết ra ánh mắt. Bình trưởng lão rất nhanh liền tỉnh táo lại. Quyết nhất huyền gần gần đầu, hắn biết rõ bình trưởng lão nói rất đúng sự thật ngươi lập tức phái người trong thời gian ngắn nhất đem nàng kia mang về vương lãnh, ngươi ở nhà tộc bế quan, không đến tiên đế hậu kỳ ngươi không nên xuất quan. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1142, Phong Thạch Kỳ Người đăng, Linh HTT Đi thôi, ta mang ngươi ly khai nơi đây. Đinh Thành bút Yến Tế tóc dài, trong nội tâm cảm khái Yến Tế vận mạng nhấp nhô. Vô luận là ở kiếp trước hay là ở kiếp này, đều là giống nhau nhấp nhô. Nếu như không phải là bởi vì hắn ngẫu nhiên phát hiện Yến Tế, chỉ sợ cái này đem trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Yến Tế nỉ non một tiếng, liền lời nói cũng không muốn lại nói. Thẳng đến thật lâu đi qua, nàng mới chợt nhớ tới đến, tranh thủ thời gian nói ra ta nghĩ muốn tải trước khi đi đi một chuyến quyết ra. Không đợi Ninh Thành hỏi thăm, Yến Tế cứ tiếp tục nói ra ta đang bế quan thời điểm, quyết ra đem ta đồng phủ chung quanh dùng khốn trận vây khốn, nếu không phải ta có một tờ đỉnh cấp phá trận phủ, sợ căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Ninh Thành hừ lạnh, cái này quyết ra thật to gan, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi đem cái này quyết ra đập thành bã vụn. Không, Yến Tế tranh thủ thời gian nói ra ta đi quyết ra là cảm ơn, không phải đi báo thủ. Cảm ơn, Ninh Thành nghi hoặc nhìn Yến Tế. Yến Tế giải thích nói, ta là đi cùng quyết gia quyết phương lãnh cáo biệt ta tại Khuê Việt Tinh có thể sống cho tới hôm nay, quyết phương lãnh giúp ta rất nhiều bề bộn. Tuy nhiên ta chưa bao giờ không công cầm qua hắn là bất luận cái cái gì thứ đồ vật, nhưng ta còn là thiếu hắn. Cái kia miếng phá trận phù cũng là ở một cái di tích bên trong đạt được, lúc ấy ta được đến di tích đồ vật lúc bị quyết phương lãnh phát hiện, hắn chẳng những không có đồng thủ cướp đoạt đồ đạc của ta còn ra tay giúp ta một lần. Ta bị quyết ra vây ở đồng phủ loại này, ta khẳng định quyết phương lãnh không biết chuyện này. Đinh Thành gần gần đầu, tài tu chân tài nguyên như thế thiếu thốn thời đại, quyết phương lãnh có thể làm được như vậy, đã rất là khác nhau. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến quyết ra, sau đó rời đi nơi đây. Cái gì? Yến tế chủ động tới. Vẫn còn nghị sự trong đại điện quyết nhất huyền đột nhiên đứng lên, hầu như có chút không dám tin tưởng lập lại một câu. Hắn ở đây tìm kiếm khắp nơi yến tế, yến tế đào tẩu sau chẳng những không có rời xa, ngược lại lần nữa đi tới quyết ra, đây là muốn muốn chết sao. Quyết phương lãnh sắc mặt trở nên tái nhợt hắn đột nhiên đứng lên trực lăng lăng nhìn xem yến tế, yến tế, người tới làm cái gì. Phương lãnh còn không ngồi xuống, như thế xúc động như thế nào dẫn đầu ta quyết ra đi về hướng huy hoàng. Quyết nhất huyền quát lớn. Yến tế đối quyết phương lãnh hơi hạ thấp người, ái náy nói, phương lãnh đại ca, đa tạ ngươi mấy lần xuất thủ cứu giúp ta cùng với chồng của ta ly khai khuê Việt tinh, phương lãnh đại ca khá bảo trọng. Ngươi muốn rời đi, quyết phương lãnh hỏi một câu sau bỗng nhiên hiểu ra tới đây yến tế lời nói ý tứ, kinh dị nhìn xem ninh thành, yến tế sư muội, ngươi nói là hắn là ngươi đạo lữ. Yến tế gần gần đầu lại lắc đầu, phương lãnh đại ca, trượng phu cùng đạo lữ bất đồng, trượng phu là ta một đời một thế làm bạn. Quyết phương lãnh hé mở miệng tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá lập tức đã biết rõ tự ngươi nói cái gì đều là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi lá gan không nhỏ, dám đánh yến tế chú ý. Ha ha, nếu như đã đến cũng không cần rời đi. Quyết nhất huyền lạnh lùng chầm chầm vào ninh thành, ngữ khí lạnh lạnh. Lúc nói chuyện tiên nguyên thủ ấn đã bắt đi ra ngoài. Ninh thành tu vi thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, hắn cảm giác có lẽ còn chưa tới tiên đế cấp độ, đoán chừng là một chủng nào đó ẩn nấp công pháp. Trên thực tế coi như là Ninh Thành không có ẩn nấp công pháp A. Hắn cũng không sợ chút nào. Ninh Thành mặc kệ tu luyện là cái gì công pháp A. Cao nhất cảnh giới cũng bất quá là tiên đế viên mãn mà thôi. nơi này là quyết ra chỗ, Ninh Thành tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, chạy không thoát quyết ra. Nhưng rất nhanh quyết nhất huyền thủ ấn ngay tại trong hư không cứng lại ở, giờ khác này hắn vậy mà cảm nhận được thời không cũng không thuộc về hắn, hắn bị hư không giam cầm ở, hoàn toàn không thể nhúc nít. Quyết nhất huyền không phải ngu ngốc, hắn lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra kinh hãi nhìn xem ninh thành, đều muốn nói một câu cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời vậy mà cũng nói không đi ra. Đây là cái gì cảnh giới? Vậy mà bằng vào lĩnh vực liền trói buộc chặt hắn. Hắn cũng không biết, ninh thành trói buộc chặt hắn cũng không phải lĩnh vực mà là đã khống chế hắn chỗ không gian quy tắc. Ninh thành nhàn nhạt nói ra quyết ra ta ngược lại là nghe nói qua một người, gọi quyết vô ngân. Không biết người này là không phải ngươi quyết ra đi ra. Quyết nhất huyền tranh thủ thời gian nói ra tiền bối thủ hạ lưu tình quyết vô ngân nhất định là ta quyết ra lão tổ quyết nhai hậu nhân tiền bối nhận thức quyết vô ngân cùng ta quyết ra nguồn gốc quá sâu. Ván bối mạo phạm tiền bối, thật sự là vô tình ý. Đinh Thành gần gần đầu, ngươi nói không sai, quyết vô ngân đích thật là quyết nhai nhi tử. Quyết nhai bị một người bằng hữu của ta phế bỏ, nghe nói cái kia quyết vô ngân phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Nghe đến đó, quyết nhất huyền trong nội tâm buông lỏng. Chẳng qua là không đợi hắn hồi phục tinh thần, chợt nghe đến Ninh Thành lần nữa nói ra, chẳng qua là cái kia quyết vô ngân bước vào bước thứ ba sau, tính tình đại biến, lại muốn tìm ta bằng hữu báo thù, ha ha. Đối với chuyện này qua lại, Ninh Thành rất rõ, Diệp Mặc cũng đã nói với hắn. Quyết nhai vì bản thân chi tư thiếu chút nữa đem một cái tu chân giới hóa thành bột mịn. Hoặc là nói nếu như không phải Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, quyết nhai đã phế bỏ một cái tu chân giới. Diệp Mạc trong cơn giận giữ phế bỏ quyết nhai, bởi vì quyết vô ngân coi như là không sai, lúc này mới không có chém tận giết tuyệt. Tạo hóa chi môn mở ra sau, hợp đạo viên mãn quyết vô ngân cũng là tiến nhập tạo hóa chi môn. Cái này không có gì, quyết vô ngân bản thân chính là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, tiến vào tạo hóa chi môn đối ngũ hành vũ trụ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cũng không có nghĩ đến, quyết vô ngân đã bái tạo hóa vũ trụ một gá cường giả thần bí vi sư trong thời gian ngắn nhất bước vào bước thứ ba, sau đó thực lực một đường bão táp thậm chí ngay cả tu luyện công pháp quy tắc cũng triệt để cải biến. Quyết vô ngân bái người phương nào vi sư không hề quan hệ, dù là không là ngũ hành vũ trụ xuất lực cũng chỉ là hành vi cá nhân mà thôi. Nhưng người này tại bái sư thực lực bão táp về sau chủ động để lộ bí mật ngũ hành vũ trụ tu sĩ tại Lam Tinh tụ tập. Cái này, kỳ thân cũng không có cái gì, ngũ hành vũ trụ tu sĩ đem Lam Tinh trở thành đại bản doanh, sớm muộn đều bị tạo hóa thánh đạo thành biết được. Mấu chốt là quyết vô ngân ly khai Lam Tinh lúc trước, để lộ bí mật Lam Tinh hồ trận trận tâm chỗ. Lam Tinh hồ từng trận tâm bản thân rất là che giấu, bởi vì lúc ấy bố trí hồ trận chủ yếu là tử tiêu, diệp mặc cùng ninh thành ba người. Mà quyết vô ngân trận đạo kinh người, cũng là hỗ trợ luyện chế trận kỳ, bố trí phụ trận. Lớn như vậy trận bố trí coi như là tạo hóa thánh đạo thành trận đạo cường giả cường thịnh trở lại cũng không cách nào tải trong thời gian ngắn đánh vỡ lam tinh hồ trận lại để cho lam tinh tu sĩ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Không làm gì quyết vô ngân có tâm tính vô tâm phía dưới, vậy mà biết rõ trận tâm chỗ kết quả lại để cho lam tinh cường đại hồ trận trong thời gian ngắn nhất bị oanh toái, lam tinh tu sĩ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Tiền bốn Quyết nhất huyền nghe được ninh thành mà nói, trong nội tâm kinh hãi. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, quyết ra lão tổ cùng trước mắt cái này tiền bối có cửu oán, Đinh Thành cũng sẽ không lại cùng quyết nhất huyền nói nhảm, trực tiếp bắt đầu siêu hồn quyết nhất huyền. Lúc ninh Thành lục xoát quyết nhất huyền vậy mà đều muốn đem yến tế trở thành lô đỉnh, hắn lập tức giận dữ. Tiền bối thủ hạ lưu tình ta quyết ra có một cái chí bảo phong thạch kỳ. Quyết nhất huyền mà nói còn chưa nói xong, quyết phương lãnh liền kinh âm thanh kêu lên, phụ thân phong thạch kỳ đó là... Chẳng qua là quyết phương lãnh chỉ là nói mấy chữ, sẽ không có thể nhổ ra nửa cái âm tiết. Hắn hoảng sợ nhìn xem Ninh Thành, dùng thực lực của hắn tài khuê Việt Tinh đã là ở vào tối cao tầng thứ nhóm người kia. Thế nhưng Ninh Thành thực lực lại để cho hắn có một loại vĩnh sinh cũng không cách nào chạm đến tuyệt vọng, đây là đối với hắn đại đạo một loại nghiền ép. Chỉ cần tài đồng nhất phương vũ trụ, phong thạch kỳ có thể tìm được ta quyết ra huyết mạch bất luận kẻ nào vị trí chỗ. Quyết nhất huyền tranh thủ thời gian nói ra. Hắn sở dĩ có nắm chắc tìm được quyết ra lão tổ, bằng vào đúng là phong thạch kỳ. Đinh Thành giận mình cái này phong thạch kỳ đối với hắn đó là không dùng được, nhưng nếu như dùng cái này phong thạch kỳ tìm được quyết vô ngân có phải hay không cũng có thể tìm được quyết vô ngân người sau lưng. Chờ hắn trở lại tạo hóa vũ trụ thời điểm, chính là hắn lúc báo thủ. Đinh Thành lật tay, liền từ quyết ra ở chỗ sâu trong cầm ra một quả thạch kỳ. Quyết Gia tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Ninh Thành, này cái kỳ căn bản là không người năng động, Ninh Thành chỉ là đưa tay liền bắt đá đến, cái này thực lực đáng sợ. Càng làm cho Quyết Gia tu sĩ hoảng sợ chính là, bắt được phong thạch kỳ sau, Ninh Thành thần nguyên không chút do dự nhổ, quyết nhất huyền tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm Chương 1143, Phó Thành Chủ Thứ Năm Người đăng, linhtt. HTT. Địch cửu đi ra đồng phủ, sàng khoái tinh thần. Tài nhất thốn nguyên sau khi bị thương, trong khoảng thời gian này một mực ở chữa thương. Giờ phút này thương thế diệt hết, địch cửu tự nhiên là hăng hái. Hắn ý định đi một chuyến tạo hóa thánh đạo thành, dùng thực lực của hắn bây giờ chảm ất cực đều muốn lưu lại hắn, cái kia hầu như không có khả năng. Chảm ất cực đại đạo có ngấn, địch cửu đoán chừng cái này ra hỏa không có nhanh như vậy chữa trị. Coi như là đối phương đã chữa trị tạo hóa thánh đạo thành khốn trận cũng đừng nghĩ vây khốn hắn. Nuôi một vạn bước mà nói, cho dù là tạo hóa thánh đạo thành khốn trận vây khốn hắn, bằng vào tuế nguyện nghị chương cơ uy lực, hắn cũng có thể xé mở khốn trận. Địch cửu tiến về trước tạo hóa thánh đạo thành chỉ có Tần Mạc Thiên biết rõ, nhân thế gian còn lại, tu sĩ đều tải bế quan điên cuồng chữa trị đại đạo chưa đủ địa phương. Tại tạo hóa vũ trụ lang thang nhiều năm như vậy. Cuối cùng là đã tìm được có thể hoàn thiện đại đạo địa phương ai cũng biết có lẽ như thế nào đi làm. Tạo hóa thánh đạo thành cũng không có người làm chằm ớt cực đại đạo xuất hiện vết sách mà có nửa phần cải biến, địch cửu tới nơi này lần nữa, nơi đây vẫn là tạo hóa vũ trụ phồn hoa nhất địa phương. Địch cửu đứng ở tạo hóa thánh đạo ngoài thành mặt ánh mắt hay là rơi vào tạo hóa thánh đạo ngoài thành trước mặt 5 cái chữ to lên. Lần nữa trông thấy cái này 5 cái chữ to, địch cửu cùng lần trước cảm giác rõ ràng bất đồng, cái này 5 cái chữ to là pháp bảo không thể nghi ngờ, bất quá cái này pháp bảo phía trên. Không đúng, cái này năm cái chữ to mặt trên còn có một cái cầu thang, cái này cầu thang đi thông một cái cực lớn hư không quảng trường, trên quảng trường mông lung, địch cửu xem không quá rõ ràng. Vì cái gì lần đầu tiên tới nơi đây, chính mình không có trông thấy quảng trường này. Có lẽ cùng mình tu vi có quan hệ a. Địch cửu đang muốn tìm cá nhân đi hỏi thăm thoáng một phát thời điểm, lại trông thấy một gã tóc nâu tu sĩ dùng trường thương xuyên qua một gã chỉ có hợp đạo cảnh giới thanh niên xương tỷ bà cốt đi ra. Địch cửu thần niệm rơi vào thanh niên này trên người, lập tức liền cảm nhận được quen thuộc khí tức. Đây cũng là một cái ngũ hành vũ trụ đến tu sĩ, mặc dù không có bị giết loại này dùng trường thương xuyên qua xương tỷ bà hiển nhiên là chuẩn bị hành hình. Thanh niên mặt rất là tuấn tú, rũ cục lấy đầu, máu còn dọc theo trường thương mũi thương không ngừng xuống nhỏ xuống. Địch cửu không có né tránh, trực tiếp đi đến người này dùng trường thương xuyên qua thanh niên tóc nâu no tu sĩ trước mặt buông thanh niên này, sau đó chính ngươi báo danh. Cái này tóc nâu no tu sĩ kinh gì không thôi nhìn xem địch cửu, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi vừa rồi để cho ta buông ngũ hành vũ trụ phạm nhân, sau đó báo danh. Ngươi lỗ tai không có điếc đánh rơi, ngươi địch thái gia đích thật là nói như vậy. Địch cửu đang khi nói chuyện thần niệm đã là quét ngang đi ra ngoài. Tạo hóa thánh đạo thành một ít che đầy cấm chế hắn bây giờ còn không dám quang minh chính đại xé đi, bất quá hắn thần niệm cũng không cần cùng lúc mới tới đời cẩn thận như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Bên cạnh một ít tu sĩ nghe được địch cửu mà nói, nhao nhao ngừng chân. Một ít tu sĩ đã nhận ra địch cửu, đều là giận mình hiểu được. Địch cửu là người nào, vừa tới tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành, liền dám đi tiếp khóa đạo mục của nhân. Loại người này nói ra lời này đến, cũng không phải cái gì không dậy nổi sự tình. Cái kia tóc nâu tu sĩ hiển nhiên cũng muốn nổi lên người trước mắt là ai, hắn không có buông bị trường thương khơi màu đến thanh niên, ngược lại là liền ôm quyền nói ra, địch đạo hữu, vị này gọi Ninh Giang Châu, là thứ năm kế phó thành chủ chỉ tên muốn đính tải tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành cửa vào. Tuy nhiên ta rất là ngưỡng mộ địch đạo hữu, nhưng chuyện này ta nhưng là không làm chủ được. Tóc nâu tu sĩ lời này nói đã là vô cùng khách khí. Chỉ cần tài tạo hóa vũ trụ dạo qua tu sĩ đã biết rõ thứ năm phó thành chủ là ai. Tạo hóa thánh đạo thành thứ năm phó thành chủ kế tiền thực lực mạnh sức lực không nói, hay là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ dòng chính, đồng thời cũng là khải hà vũ trụ vũ trụ đạo chủ. Có thể nói chỉ cần là tài tạo hóa thánh đạo thành, vô luận là bên ngoài thành hay là nội thành, không có người nào dám khiêu khích kế tiền trừ phi là không muốn sống chăng Lan, địch cử uống một cái lăn chữ sau, một cước đạp xuống dưới. Hắn rõ ràng cùng tóc nô tu sĩ cách xa nhau mấy trường xa, một cước này đi qua tóc nô tu sĩ hết lần này tới lần khác là không có có nửa điểm năng lực tránh né. Một cước này trực tiếp đá vào tóc nô tu sĩ ngực tóc nô tu sĩ há mồm phun ra một đạo máu tươi cảm giác được lục phủ ngũ tạng tất cả đều vỡ vụn kinh mạch cũng xuất hiện vết sách thức hải bắt đầu tan vỡ. Giờ phút này hắn ở đâu còn dám ở chỗ này, ở lâu một lát địch cửu không có ý tứ giết hắn, hắn quá rõ ràng bất quá, tranh thủ thời gian gọi kế tiền đến giải dòng, hắn còn chưa đủ tư cách. Tóc nâu tu sĩ rút lui ngã đi, địch cửu lật tay, cái kia trường thương đã chọc ra. Không đợi thanh niên kia rơi trên mặt đất địch cửu lật tay, một quả hợp giới đạo quả liền rơi vào thanh niên này trong miệng. Hợp giới sinh cơ đào quả giá trị không cách nào đánh giá, bất quá địch cửu tải mở ra mấy cái tạo hóa thánh đạo thành cường giả thế giới sau, loại này đào quả với hắn mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Thanh niên kia vốn là không có vị trí mạng tổn thương, hiện tại địch cửu kịp thời xuất thủ cứu giúp hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Chẳng qua là một lát thời gian, hắn sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Dù là nơi đó tải trong hôn mê, chung quanh chuyện đã xảy ra, hắn vẫn là có một chút cảm giác. Thanh niên này tranh thủ thời gian đứng lên, đối địch cửu cuối người hành lễ, bán bối ninh giang châu, đa tạ tiền bối ơn cứu mạng. Địch cử khoát tay chặn lại, tất cả mọi người là đến từ ngũ hành vũ trụ, ra tay tất nhiên là có lẽ, không cần đa lễ. Tiền bối cũng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Thanh niên này mừng rỡ không thôi, hắn thật không ngờ ngũ hành vũ trụ ngoại trừ phụ thân cùng diệp thúc từ tiêu tiền bối bên ngoài, còn có cường giả loại này tồn tại. Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, cái kia cái gì thứ năm phó thành chủ tại sao muốn bắt ngươi? Bắt ngươi sau không giết, còn muốn đem ngươi đinh đứng lên? Đinh Giang Châu tranh thủ thời gian nói ra, là vì gia phụ năm đó giết qua thứ năm phó thành chủ kế tiền một đứa con trai, vãn bối không cẩn thận bị kế tiền người bắt được, kế tiền là muốn đem vãn bối đính tài tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành, dẫn vãn bối phụ thân tới đây. Địch cửu đang muốn hỏi thăm ninh Giang Châu có phụ thân là ai, rất khí phách à? điểm thứ năm phó thành chủ nhi tử cũng dám giết. Chẳng qua là không đợi hắn hỏi thăm, một cái ha ha thanh âm liền vang lên, địch cửu miệt phó thành chủ cho ngươi mặt mũi, ta kế tiền cũng không nhận thức ngươi là ai, cảm thương ta người, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện một cái cực lớn thủ ấn đã theo vũ trụ hư không vỗ xuống, cái này trường ấn chụp được đến thời điểm chung quanh thời không tại thời khắc này toàn bộ bị trường ấn chói buộc cuối cùng đều tập trung vào chụp về phía địch cửu cái kia một cái đốt. Loại này cường hãn uy thế, bất luận kẻ nào bị đập thực cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Địch cửu lập tức liền cảm nhận được một tác này đáng sợ kế tiền thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Liệt Vưu. Nhưng kế tiền một tát này cũng không phải là xem thường hắn địch cửu, mà là đạo vận thủ ấn lại mượn nhờ tạo hóa thánh đạo thành khốn sát trận đến áp chế hắn. Nếu như tài trận đạo không có tăng lên lúc trước địch cửu ngoài trừ nghĩ hết hết thảy biện pháp né tránh bên ngoài, chỉ có bỏ chạy một đường nhưng là giờ phút này địch cửu là nửa điểm đều không có rút đi ý tứ thiên sa đao tế ra xoáy lên đầy trời đao màn một đao đánh rớt xuống dưới kế tiền mượn nhờ trần đạo áp chế nhẹ nhõm bị địch cửu trận đạo quy tắc phá vỡ nửa phần cũng ảnh hưởng không đến địch cửu kế tiền đào vận trường ấn vẫn còn hư không ánh mắt của hắn đã cứng lại ở địch cửu thực lực hắn biết rõ a chỉ là so nhiệt bình kiên mạnh mẽ một ít mà thôi về phần liệt vưu kế tiền thật đúng là một mực không có để vào mắt Thế tiền cảm thấy liệt vưu tên tuổi một mực lớn hơn thực lực của hắn, cùng hắn là vô pháp so sánh. Hắn một trường này đạo vận thế nhưng mượn tạo hóa thánh đạo thành khốn trận chi vi, loài này cường hãn áp chế phía dưới, địch cử coi như là muốn phản kháng, cũng muốn lời đầu tiên bảo vệ lại nói. Nhưng mà hắn cái này đạo vận trường ấn đối địch cử mà nói, vậy mà cái tác dụng gì cũng không khởi, địch cử cái kia trường đao đao thế hung hãn vô cùng, chẳng những không có bị hắn ngăn chặn, ngược lại có đạo khách thành chủ xu thế. Tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành khốn trận không cách nào đối địch cửu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, địch cửu cũng là bỏ qua hắn đạo vận áp chế kế tiền trước tiên sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn thu tay lại ấn, điên cuồng triệt thoái phía sau, đều muốn trong thời gian ngắn nhất ly khai địch cửu đao ý sát thế phạm vi. Phố, một đạo huyết quang nổ tung kế tiền bàn tay khổng lồ bị địch cửu thiên sa đao xé rách một nửa. Kế tiền cũng mượn nhờ địch cửu chém đứt bàn tay hắn đồng thời thối lui ra khỏi địch cửu đao thế phạm vi. Địch cựu không có đuổi giết nếu như hắn vừa rồi tế ra không phải bình thường thiên mạc đao, mà là tuế nguyệt tam chương cơ kế tiền chính là không chết cũng muốn lui lớp ra. Bất quá nơi này là tạo hóa thánh đạo thành, hắn không có bước vào tạo hóa cảnh, vẫn không thể ở chỗ này giết kế tiền. Giết kế tiền sau, hắn chỉ có thể ly khai. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Trước 1144, vũ trụ thánh vị quảng trường. Người đăng, Linh HTT. Kế tiền rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, vẻ mặt kinh hãi chằm chằm vào địch cửu. Hắn vừa rồi tuy nhiên quang khéo léo, mượn nhờ tạo hóa thánh đạo thành hồ trận đối địch cửu động thủ thế nhưng cũng hầu như tương đương với toàn lực xuất thủ. Bà Tài hắn toàn lực xuất thủ dưới tình huống địch cửu vậy mà có thể trực tiếp xé mở hắn đạo vận áp chế, đánh bể hắn bên cạnh bàn tay. Nghe nói ngươi có một cái như tử bị người giết. Ngươi không làm gì được người khác, cho nên cũng muốn giết người khác như tử." Địch Cửu mỉa mai nói một câu. Vốn đã nghĩ đến có phải hay không tạm thời không nên đi gây địch Cửu Cường giả loại này, nghe được Địch Cửu nói lên con của mình kế tiền lần nữa giận dữ. Hắn không chút lựa chọn phát ra vài đạo tin tức một mình hắn không làm gì được Địch Cửu, nơi đây có thể nghiền ép Địch Cửu cường giả nhiều lắm. Chẳng qua là mấy hơi thở, mấy đạo nhân ảnh liền đã rơi vào kế tiền bên người, Địch Cửu thần niệm không kiêng nể gì cả quét đi qua. Đến người tuy nhiều, nhưng là một cường giả đều không có. Hoặc là nói đối lập nhau thực lực của hắn mà nói, đến mọi người chưa tính là cường giả. Những thứ này đến người chính giữa, liên kế tiền cũng không bằng, hắn căn bản là không cần phải để ý. Kế tiền sắc mặt có chút tái nhận nhìn xem một gã thân hình cao lớn tạo hóa cảnh nam tử hỏi, chảm thành chủ tại sao không có đến. Hắn phát ra ngoài tin tức chủ yếu là thỉnh cầu chảm ất cực xuất thủ, người còn lại đều là đến chợ uy. Dùng hắn kế tiền nhiều như vậy năm qua đối chảm ất cực trợ giúp hắn hiện tại thỉnh cầu chảm ất cực ra tay giúp một lần tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Huống chi, địch cửu cũng là chảm ất cực muốn giết người. Vóc người này cao lớn tu sĩ gọi tự kỳ, xem như chảm ất cực người ngươi tín nhiệm nhất trên cơ bản chảm ất cực không tại thời điểm phù thành chủ sự tình đều là do tự kỳ xử lý. Hiện tại tự kỳ đã đến, chảm ất cực không có tới, vậy có nghĩa là chảm ất cực sẽ không lại đến. Thành chủ có chút chuyện trọng yếu, tạm thời chưa có trở về thánh đạo thành. Tự kỳ cũng không có để ý kế tiền lo lắng. Kế tiền ngần ngơ, chả mất cực không có đến, hắn nơi đây đến người mặc dù nhiều cũng không cách nào cầm địch cửu thế nào a. Để cho nhất hắn không nghĩ ra chính là chả mất cực làm sao sẽ ly khai tạo hóa thánh đạo thành. Đối chả mất cực mà nói, hiện tại chỉ có ở lại tạo hóa thánh đạo thành mới có thể để cho hắn có càng lớn cơ hội đạt được vũ trụ thánh vị hắn tự nhiên không biết chàm ất cực đại đạo có tổn hại ly khai tạo hóa thánh đạo thành đền bù đạo tâm đi địch cửu trông thấy đến người chính giữa không có chàm ất cực lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra chàm ất cực đạo tâm quả nhiên không có chữa trị nếu như chàm ất cực đạo tâm chữa trị tài biết rõ hắn đã đến tất nhiên sẽ trước tiên tới nơi này kế tiền rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn nhìn xem địch cửu nói ra địch đạo hữu quả nhiên cường thế Nói xong câu đó, kế tiền quay người đối diện đến chờ quyền tu sĩ nói ra các vị nếu như có dối rãnh, không bằng đi ta động phủ một tự. Kế tiền rất rõ ràng, chà mất cực không có đến, hắn tiếp tục lưu lại nơi đây tăng thêm sỉ nhục mà thôi. Trông thấy kế tiền sám xịt tiêu sái đánh rơi, Ninh Giang Châu càng là kích động không thôi. Trước kia đến tạo hóa thánh đạo thành ngũ hành vũ trụ tu sĩ, trừ bỏ bị tiêu diệt bên ngoài, chỉ có thể sám xịt làm cháu trai. Coi như là sám xịt làm cháu trai, cũng sẽ bị tìm được trên đầu đến. Hôm nay trông thấy tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ kế tiền bị địch cửu đánh chính là sám xịt ly khai, trong nội tâm khó chịu mới là lạ. Phụ thân ngươi là ai? Địch cửu không có để ý kế tiền, kế tiền loại này cáo già ra hòa tự nhiên là biết rõ lấy hay bỏ. Nếu như cái này ra hòa không biết lấy hay bỏ, địch cửu không ngại tiêu diệt hắn. Cùng lắm thì tạm thời không đi tạo hóa thánh đạo thành mà thôi. Gia phụ Ninh Thành, vãn bối Ninh Giang Châu lần nữa cảm tạ tiền bối ơn cứu mạng. Ninh Giang Châu Kính cẩn thi lễ. Ninh Thành, địch cựu ha ha cười cười, cái tên này hắn chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn là như sấm bên tai. Ta mặc dù không có bái kiến phụ thân ngươi, thực sự nghe nói qua rất nhiều lần. Ta còn bái kiến phụ thân ngươi bằng hữu sở mạn hà cùng dịch tác, bọn họ đều là rất tốt người. Tiền bối bái kiến Hà Di ôn hòa tiền bối, Hà Di không phải đã vẫn lạc ư. Đinh Giang Châu mừng rỡ không thôi mà hỏi. Địch cửu gần gần đầu, sở mạn hà đạo Hữu hiện tại đã không việc gì, nàng là niết bàn sống lại, phụ thân ngươi hiện tại nơi nào, ngươi cũng đã biết. Đa tà tiền bối, năm đó Lam Tinh Đại chiến thời điểm, ngũ hành vũ trụ tu sĩ đại đa số bị giết còn lại chúng hơn tu sĩ tứ tán chạy trốn ta cũng là lúc kia cùng ta cha mẹ tách ra, sau đó sẽ thấy cũng không có bái kiến. Đinh Giang Châu đáp. Lam Tinh bị vây công sự tình, địch cửu tự nhiên biết rõ, ngũ hành vũ trụ tu sĩ giống như pháo hôi bình thường, bỏ thêm vào nhiều ít đi vào cũng là bị giết phần. Ta hỏi ngươi một chuyện tạo hóa thánh đạo thành cái kia 5 chữ phía trên còn có một mơ hồ cầu thang, cái này cầu thang đi qua hình như là một cái hư không quảng trường, ngươi biết đây là có chuyện gì ư? Địch cửu rời đi chủ đề, ngũ hành vũ trụ tu sĩ thù phải báo, bất quá không phải hiện tại. Tiền bối ngươi có thể trông thấy vũ trụ thánh vị quảng trường. Ninh Giang Châu trong mắt sung triệt kích động hào quang. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Ninh Giang Châu, cái gì là vũ trụ thánh vị quảng trường? Ninh Giang Châu cố gắng dẹp loạn mình một chút tâm tình kích động, hòa hoãn mình một chút tâm tình nói ra, mình mông hỗn độn tạo hóa vũ trụ hẳn là thánh vị chỗ vũ trụ. Bất luận cái gì vũ trụ cường giả đều muốn cướp đoạt vũ trụ thánh vị, đều phải tụ tập tài tạo hóa vũ trụ. Mà phán đoán một cái vũ trụ có hay không tư cách có thể ở tạo hóa vũ trụ tồn tại, hơn nữa đạt được thánh vị, chính là tại vũ trụ thánh vị quảng trường lưu lại vũ trụ danh tiếng. Có ý tứ gì, không phải nói vũ trụ thánh vị sớm đã phân phối xong, ngũ hành vũ trụ tối đa ư. Địch cửu trở nên không hiểu. Căn cứ địch cửu rất hiểu rõ, ngũ hành vũ trụ thánh vị là căn cứ thánh vị bia đến. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cưỡng ép cầm đi đồ mạch thánh vị bia. Nói một hơi nhiều như vậy, Ninh Giang Châu cuối cùng là bình tĩnh lại tiền bối, thánh vị bia chỉ là mênh mông hỗn độn mở ra vũ trụ thời điểm phân phối. Về phần tại sao như vậy phân phối, vì cái gì ngũ hành vũ trụ phân phối tối đa ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này chỉ là phân phối mà thôi, thánh vị cuối cùng vẫn là muốn tranh đoạn mới có thể sinh ra. Sớm phân phối đến thánh vị bia, chỉ là so người khác nhiều một ít tiên cơ mà thôi. Mà tài tranh đoạt lúc trước còn nhất định phải tại tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ thánh vị quảng trường lưu lại vũ trụ danh tiếng, bằng không mà nói, liền tranh đoạt cơ hội đều không có. Nói đến đây, Ninh Giang Châu chỉ vào tạo hóa thánh đạo thành cái kia 5 cái chữ to nói ra, đây thật ra là một kiện chí bảo, món bảo vận này trèo chống vũ trụ thánh vị trên quảng trường lưu danh bia. Ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ tại tạo hóa vũ trụ bị tàn sát ngoài trừ ta ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc thiếu thốn, tu sĩ đại đạo không được đầy đủ thực lực đối lập nhau yếu kém bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân cũng không có đại đạo số mệnh. Bất luận cái gì vũ trụ tu sĩ, chỉ cần đi tới tạo hóa vũ trụ, chỉ cần tu sĩ này chỗ vũ trụ không có ở tạo hóa vũ trụ thánh vị trên quảng trường lưu lại vũ trụ danh tiếng, sẽ không có số mệnh chấn áp. Mà muốn lưu lại vũ trụ danh tiếng, đầu tiên ngươi muốn có thể trông thấy tạo hóa thánh đạo trên thành phương thánh vị quảng trường. Nếu như nhìn không thấy mà nói, còn có một biện pháp, đó chính là mời cường giả ra tay giúp đỡ mở ra thánh vị quảng trường cửa vào. Làm sao ngươi biết, địch cử hỏi, hắn tiếp xúc qua ngũ hành vũ trụ tu sĩ cũng có rất nhiều, nhưng không có một người biết rõ chuyện này a? Đinh Giang Châu Tu Vi Tựa Hồ mới hợp đạo, dựa theo đạo lý càng là không nên biết rõ những thứ này. Đinh Giang Châu trên mặt hơi hiện xấu hổ ta có một cái phi thường tốt bằng hữu, nàng khiếu chân hoán, là tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất phó thành chủ chân chạch hàn con gái. Nếu như không phải chân hoán, ta không biết chết bao nhiêu lần. Lần này bị chụp cũng là bởi vì ta cùng chân hoán sự tình bị phụ thân nàng biết rõ, nàng phụ cưỡng ép đem nàng mang đi. Chân hoán rời đi sau ta cùng với con ruồi không đầu bình thường, vốn ta ý định vùng trộm đến tạo hóa thánh đạo thành phụ cận nhìn xem có thể hay không liên lạc với chân hoán, kết quả đến một lần nơi đây, đã bị kế tiền người bắt. Nếu như không phải tiền bối, ta sợ đã bị đính tài tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài. Ta có thể biết rõ những thứ này, cũng đều là chân hoán nói cho ta biết. Địch cửu nghe xong đã biết rõ chân hoán hẳn là Ninh Giang Châu người yêu, hắn đối Ninh Giang Châu nghiêm mặt nói ra, Giang Châu, chân hoán lần này chỉ sợ là phạm vào đại sự. Thánh vị quảng trường chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa, bằng không mà nói cũng sẽ không đến bây giờ mới thôi ngũ hành vũ trụ cũng không người nào biết đây là cố ý lén gạt đi ngũ hành vũ trụ. Hiện tại bị chân hoán tiết lộ, sợ là liền chân Trạch Hàn cũng muốn bị liên quan đến. Chân Trạch hàn khẳng định biết rõ vấn đề này nghiêm trọng, hắn lại vẫn có thể buông tha ngươi, xem bộ dáng là thật sự ái nữ suốt ruột. Vô luận như thế nào ta cũng muốn đi cái này thánh vị quảng trường nhìn xem, nếu như có thể mà nói, ta nhất định phải tại thánh vị trên quảng trường lưu lại ngũ hành vũ trụ danh tiếng. Hôm nay, chương 1145, mọi người đều biết. Người đăng Linh HTT. Người đang ở đây một bên giúp ta áp trận ta đi vũ trụ thánh vị quảng trường lưu danh. Địch cựu đối một bên đã kích động không thôi Ninh Giang Châu nói ra. là vãn bối làm tiền bối áp trận, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Ninh Giang Châu cũng cảm giác được toàn thân huyết dịch đều tải thiêu đốt lên, còn có một hội toàn bộ tạo hóa vũ trụ đem chứng kiến ngũ hành vũ trụ lưu danh một khắc này, hắn Ninh Giang Châu cũng là người chứng kiến. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đinh Giang Châu cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, hắn tự nhiên muốn biết mình là cùng vị nào tiền bối cùng một chỗ, lại để cho ngũ hành vũ trụ tải minh mông hỗn độn lưu lại thánh vị danh tiếng. Ta là địch cửu, ngươi kêu ta địch huynh là được rồi. Địch cửu mỉm cười, ánh mắt đã là lần nữa đã rơi vào tạo hóa thánh đạo thành cái kia đạo vận minh mông năm cái chữ to lên. Không tiền bối cùng ta phụ thân là đồng lứa ta có lẽ chấp vãn bối chi lễ. Đinh Giang Châu thành khẩn nói. Địch cửu không có lại cùng Ninh Giang Châu xoắn suýt chuyện này, toàn bộ tâm thần giờ khắc này toàn bộ rơi vào tạo hóa thánh đạo thành cái kia 5 cái chữ to phía trên. Rất nhanh, cái kia mông lung cầu thang xuất hiện lần nữa tại tạo hóa thánh đạo thành cái này năm cái chữ to phía trên, địch cửu không có nửa điểm do dự vừa xài bước đi lên. Địch cửu còn gần kề chẳng qua là bước một nửa, giống như Giang nghiêng biển nứt ra cuồng bạo đảo vận lực lượng liền mang tất cả tới đây, loại này cuồng bạo lực lượng trực tiếp oanh tại địch cửu ngực. Dù là dùng địch cửu thực lực cùng cảnh giới cũng thì không cách nào tiếp nhận được há miệng chính là một đảo máu tươi phun ra, sau đó cả người điên cuồng ngã xuống. Đây không phải cấm bay cấm chế, so với cấm bay cấm chế cường đại hơn rất nhiều. Địch cửu không biết loại cơ hội này có mấy lần, nhưng là hắn khẳng định nếu như ngã xuống xuống dưới đi lên nữa mà nói coi như là có thể lưu danh cũng tuyệt đối không có lần thứ nhất mạnh mẽ. Lúc này đây hắn đại biểu không chỉ là chính mình, còn có toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu không chút lựa chọn tế ra Thiên Sa Đao, Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ bổ đi ra ngoài. Đài Đao Đào vận lưu chuyển, mới Quy Tắc ngay lập tức ngưng tụ. Vô cùng vô tận đao mang hình thành đao màn, đao màn hình thành không ngớt không dứt đao thế, đồng dạng giống như mãnh nhiệt sóng cả bình thường nghênh hướng cái kia oanh hướng địch cửu cuồng bạo đạo vận. Rầm rầm rầm, hai loại đạo vận va chạm phía dưới, Quy Tắc cũng bắt đầu nổ, địch cửu đao màn hình thành thời không Quy Tắc bị oanh thành mảng lớn bã hồn. Bất quá không có các loại cái này bá vụn triệt để biến mất đánh rơi, địch cử thứ tư đao cùng thứ năm đao đã là lần nữa không ngớt trên xuống. Trăm vạn trượng đao sóng khí thế lập tức đứng lên cùng cái kia ầm ầm hạ xuống cuồng bảo đảo vận đụng vào nhau. Hư không xuất hiện một đảo lại một đảo rất nhỏ khe hở quy tắc vỡ vụn thanh âm không ngớt không dứt địch cử lại cảm giác được trùng kích hắn lực lượng kinh khủng giảm bớt rất nhiều. Địch cử căn bản cũng không quản loại này đáng sợ đảo vận lực lượng còn có. Hay không kế tục thứ sáu đao cùng thứ bảy đao đao thế lần nữa hình thành. Đao thế sóng biển hóa thành mới thời không, loại này mới thời không sóng biển rốt cục vượt qua ngàn vạn trượng thậm chí đã đến mấy ngàn vạn trượng phạm vi. Thế nhưng địch cửu không có nửa điểm nhẹ nhõm cảm giác cơ hồ là hắn tuế nguyệt tam chương cơ thứ sáu đao cùng thứ bảy đao đao thế sóng biển hình thành đồng thời cái kia hư không trên cầu thang oanh từ trước đến nay cuồng bạo đảo vận lực lượng đột một cường đại rồi gấp 10 lần cũng không dừng lại. Như thế cuồng bảo cường đại đạo vận lực lượng cùng địch cửu không ngớt thời không đao thế sóng biển oanh cùng một chỗ, trong hư không quy tắc không bao giờ. Nữa là rất nhỏ vỡ ra, mà là bị mảng lớn bị xé rách quy tắc càng là vỡ vụn giống như đạp nát bát xứ. Cái này một phương hư không hầu như biến thành không hề gân cốt địa phương, nếu không có địch cửu loại này bỏ qua quy tắc thậm chí chính mình tiện tay có thể xây dựng ra một đảo thiên địa quy tắc tồn tại cũng không cách nào ở chỗ này đặt chân. Địch cửu không kịp ngẫm nghĩ nữa cái khác vũ trụ là như thế nào đến lưu danh, hắn chẳng qua là may mắn chính mình thứ năm đao về sau không có dừng tay, mà là trực tiếp đánh ra thứ sáu đao cùng thứ bảy đao, bằng không mà nói, hắn đã bị đáng sợ kia đạo vận lực lượng áp xuống tới. Tuế Nguyệt Tam Trương cơ bảy đạo đao thế sóng biển không có đem thánh vị quảng trường oanh ra đến cuồng bảo đạo vận lực lượng vỡ vụn thực sự bảo vệ địch cửu tăng lên su thế, không có bị cái kia đạo vận lực lượng oanh rơi xuống. Thứ bảy đao đao thế rơi xuống, địch cửu lần này càng là không có nửa điểm do dự lần nữa tế ra thiên sa đao tuế nguyệt tứ chương cơ bổ ra, đao mang tài tạo hóa thánh đạo thành vài cái chữ to trên không nổ. đoàn thạch xuyên không kinh đào phách ngạn, xoáy lên ngàn trồng chất tuyết. Đao thế tụ họp giết vận khởi. Cùng địch cựu đoán trước giống nhau cơ hồ là khi hắn tuế nguyệt tứ chương cơ ngưng tụ giờ khác này, so với trước cuồng bạo hơn đạo vận lực lượng theo thánh vị quảng trường oanh xuống dưới. Nếu như địch cửu không có ở Tam Trương Cơ đằng sau thi triển tứ chương cơ, giờ khắc này hắn sắp bị oanh phi. Bành, vô cùng vô tận vỡ vụn khí nhọn hình lưỡi dao tạc lần toàn bộ hư không, giờ khắc này toàn bộ Tạo hóa Thánh Đạo Thành mọi người đã bị kinh động. Vô số tu sĩ lao ra Tạo hóa Thánh Đạo Thành, ngẩng đầu nhìn mãn thiên vô cùng vô tận đao mang mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia giống như vô số đống tuyết bị oanh quét ra bình thường, đao mang bông tuyết tại toàn bộ hư không mất chật tự bay tán loạn. Thánh vị quảng trường Có tu sĩ tỉnh ngộ lại, kinh hãi không thôi chầm chầm vào cái kia khắp vô biên tế đao mang mảnh vỡ chính giữa hư không cầu thang. Cái kia hư không cầu thang là địch cửu bổ ra đến, giờ phút này địch cửu thân ảnh đang dần dần giảm đi, biến mất tại thánh vị trong sân rộng. Giờ khắc này, tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ thánh vị quảng trường không bao giờ. Nữa là bí mật mà là mỗi người cũng biết tồn tại. Bởi vì là địch cửu, địch cửu không kiêng nề gì cả vọt vào thánh vị quảng trường, hơn nữa làm cho mỗi người đều biết. Đình Giang Châu nắm chặt nắm đấm, hắn nghe chân hoán đã từng nói qua, tiến vào thánh vị quảng trường đều là nửa điểm không đường hoàng, hoặc là chính mình tiến vào, hoặc là mời người hỗ trợ. Đáng tiếc chính là chân hoán cũng không biết như thế nào tiến vào thánh vị quảng trường, không nghĩ tới hôm nay địch cử tiền bối dùng như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy phương thức vọt vào thánh vị quảng trường. Dù là hắn ở đây phía dưới nhìn xem cũng có thể cảm nhận được trong hư không minh mông đảo vận nổ cùng va chạm. Cái này muốn cái gì tốt cảnh giới, cùng cái dạng gì thực lực mới có thể cùng thánh vị quảng trường khủng bố đạo vận lực lượng chống lại. Còn một điểm không rơi phía dưới tiến vào thánh vị quảng trường. Một gá khuôn mặt uy nghiêm dâu đen nam tử cũng là đã rơi vào tạo hóa thánh đạo thành năm cái chữ to phía dưới, hắn chầm chầm vào cái kia như ẩn như hiện thánh vị quảng trường, cao mày. Ai vậy, vậy mà có thể bằng vào chính mình đại đạo ngạnh kháng phương thức xông vào thánh vị quảng trường. Lại không thấy tế đạo cũng không có thể. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền đã rơi vào ở một bên kích động không thôi Ninh Giang Châu trên người, Ninh Giang Châu đến từ ngũ hành vũ trụ, xem ra tiến vào thánh vị quảng trường cũng là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, cái kia có một cái khả năng, người này chính là địch cửu. Ta là Hạng Kham Trần, bây giờ là tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ, ngươi tên là gì? Hạng Kham Trần đi tới Ninh Giang Châu trước mặt ngữ khí ôn hòa dễ thân. Hạng Kham Trần, Ninh Giang Châu lập tức đã nghĩ. Mà bắt đầu, cái tên này hắn nghe nói qua, nghe nói là một cái so kế tiện còn cường đại hơn gia hỏa. Ta là Ninh Giang Châu, bái kiến hạng phó thành chủ. Tại hạng kham trần trước mặt, Ninh Giang Châu rất là khách khí thi lễ. Trước mắt cái này cường giả, chỉ sợ chỉ cần một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền ép hắn. Vừa rồi tiến vào vũ trụ thánh vị quảng trường người là ai? Hạng kham trần ngữ khí vẫn như cũ rất là ôn hòa. Đinh Giang Châu Khách khí nói, đó là ta ngũ hành vũ trụ một cái tiền bối, gọi địch cửu. Hắn biết rõ, loài chuyện này căn bản là giấu giếm không được. Giờ phút này hầu như toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành tất cả phó thành chủ cùng danh dự thành chủ, chấp sự còn có một chút thế lực cường hãn chủ cũng đã đến. Địch cửu chỉ cần theo thánh vị dưới quảng trường đến, mọi người có thể biết rõ địch cửu là ai, đến từ ở đâu. Không sai, nguyên lai like là địch cửu huynh đệ A. Như vậy đi, ngươi tiến vào nhập thế giới của ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn, các loại địch cử huynh đệ xuống ta cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Hạng khâm trần mỉm cười, hầu như không để cho Ninh Giang Châu suy tính thời gian, đưa tay chính là vung lên. Ngữ khí của hắn lại làm cho người cảm thấy, hắn và địch cử quan hệ không phải là nông cạn. Ninh Giang Châu biến sắc, hạng khâm trần muốn bắt hắn, hắn đều muốn phản kháng cũng phản kháng không được. Tại Ninh Giang Châu cũng bị cuốn lại lập tức đồng dạng có một đạo lực lượng mang tất cả tới đây, hạng kham trần đạo vận lực lượng tiêu tán không còn, lập tức Ninh Giang Châu lại lần nữa đã rơi vào tại chỗ. Hạng kham trần biến sắc không đợi hắn nói chuyện, chợt nghe đến một cái không sao cả thanh âm truyền đến, ha ha, hạng thành chủ tiểu tử này là ta một người bạn người quen, ngươi cũng không thể mang đi hắn a hát. Lộc Châu Nhân, ngươi đây là ý gì? Hạng kham trần nhìn xem đi tới da trắng nam tử, sắc mặt rất là khó coi. Người khác không biết Lộc Châu Nhân mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là rất rõ ràng. Chương 1146, Lưu danh khó khăn Người đăng Linh HTT Lộc Châu Nhân cười hắc hắc ta cùng địch cửu lão đệ quan hệ không tệ đang cùng hắn thương lượng một kiện sinh ý. Ngươi bây giờ sẽ đối địch cửu lão đệ bằng hữu đồng thủ ta tự nhiên muốn che chở chút bằng không mà nói đợi lát nữa địch cửu trách tội đứng lên nói không chừng không hề cùng ta nói chuyện làm ăn. Hàng Kham Trần sớm đã khôi phục bình tĩnh, ha ha cười cười nhàn nhạt nói ra, hy vọng lộc đạo hữu sinh ý thịnh vượng, may mắn ta cùng địch cửu cũng là rất có nguồn gốc, đợi lát nữa cùng một chỗ thân cận một chút. Cho dù hạng kham trần ẩn nấp thực lực tại Lộc Châu Nhân trong mắt so chảm ất cực còn mạnh hơn một ít. Bất quá Lộc Châu Nhân trong mắt cường đại nhất đối thủ không phải hạng kham trần, hắn tìm địch cửu hợp tác đối phó cũng không phải hạng kham trần. Đa tạ tiền bối tương trợ. Đinh Giang Châu Kính cần hướng Lộc Châu Nhân cảm tạ, nếu là bị hạng kham trần mang đi, hắn sợ là bí mật gì cũng không tồn tại. Lộc Châu nhân lại là cười hắc hắc ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi xem một chút bên kia tiểu cô nương kia có phải hay không người trong lòng của ngươi. Đinh Giang Châu đột nhiên quay đầu, lập tức đã nhìn thấy xa xa theo dõi hắn chân hoán. Hắn kích động lập tức muốn xông đi lên, chẳng qua là trong nháy mắt đó hắn bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy chân trạch hàn, đây chính là tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất phó thành chủ. Giờ phút này chân trạch hàn cùng phần đông phó thành chủ đứng chung một chỗ tựa hồ đang bàn luận vũ trụ thánh vị quảng trường sự tình. Đinh Giang Châu khẳng định, chỉ cần hắn dám xông đi lên, chân trạch hàn thật sự sẽ để cho chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào gặp lại chân hoán. Chân hoán lầng đầu nhìn phụ thân của mình, trong mắt có chút khát vọng, nàng cũng không dám nói bất luận cái gì đều muốn đi gặp Đinh Giang Châu mà nói. Phụ thân đến bây giờ không có giết chết Giang Châu, đã là cực kỳ cưng chiều nàng. Nếu như nàng còn ở lại chỗ này cách thời điểm đi gặp Ninh Giang Châu, cái kia phụ thân chỉ sợ thật sự sẽ đối với Giang Châu khởi sát cơ. Biết rõ không nên, nàng chính là nhịn không được đều muốn đi gặp Ninh Giang Châu. Giờ phút này nàng cùng Ninh Giang Châu khoảng cách hầu như có thể nói là một bước ngắn, nhưng mà một bước này xa lại vô cùng xa xôi. Chân trạch hàn hiển nhiên biết rõ nữ nhi ý tứ, hắn một bên cùng bên cạnh từng tên một sự thành chủ trò chuyện, đồng thời quay đầu đối chân hoán nói ra chính ngươi tùy tiện đi một chút đi, nhớ rõ không nên ly khai quá xa. Các loại vừa rồi vị kia đạo hữu tại thánh vị quảng trường lưu danh về sau, vũ trụ đại đạo đạo vận hội rõ ràng nhất ngươi sẽ có thu hoạch. Là đa tạ phụ thân. Chân hoán kích động thanh âm đều có chút run dẩy. Nàng làm sao có thể không biết, đây là phụ thân cho phép nàng đi gặp Giang Châu ý tứ. Tuy nhiên nàng mơ hồ đoán được một ít bất quá những lý do này đều là dâu ria, chỉ cần nàng có thể lại cùng Giang Châu cùng một chỗ là được. Chân huynh thật sự là tốt phúc khí A. Cùng chân trạch hàn nói chuyện cái vị kia danh dự thành chủ trông thấy chân hoán trực tiếp không ngẩng lên tiến về trước ninh Giang Châu chỗ phương hướng, khen một tiếng nói ra. Chân trạch hàn ha ha cười cười, tiểu bối đều có tiểu bối ý tưởng, chúng ta cũng chỉ có thể cho phép nàng. Hắn tự nhiên không phải đầu ngốc lúc trước áp chế con gái bất hòa Ninh Giang Châu gặp mặt đó là bởi vì Ninh Giang Châu đến từ ngũ hành vũ trụ tiền đồ xa vời. Ngũ hành vũ trụ chẳng những không có tại vũ trụ thánh vị quảng trường lưu danh càng là tại tạo hóa thánh đạo thành liền nơi sống yên ổn đều không có. Không chỉ có như thế, chả mất cực còn liên hiệp hạng kham trần cùng với phần đông vũ trụ đạo chủ liên thủ miền ép ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ cơ hồ là không có ngày nổi danh. loại này thời điểm Hắn không có giết Ninh Giang Châu, đích thật là ái nữ đến mức tận cùng. Còn muốn lại để cho hắn đồng ý Ninh Giang Châu cùng nữ nhi sự tình. Cái kia tuyệt không khả năng. Nhưng bây giờ bất đồng, cái kia cưỡng ép xông lên vũ trụ thánh vị quảng trường ngũ hành vũ trụ cường giả rõ ràng cho thấy Ninh Giang Châu trường bối, ngũ hành vũ trụ gia cường giả loại này, tại vũ trụ thánh vị quảng trường lưu danh đó là xác định vững chắc sự tình. Chỉ cần ngũ hành vũ trụ tài vũ trụ thánh vị quảng trường lưu danh ở đâu còn có thể lo lắng không cách nào tài tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Với tư cách một bàn vũ trụ đạo chủ, hắn chân trạch hàn đã ở thánh vị quảng trường lưu qua một bàn vũ trụ danh tiếng. Vô luận là hắn chân trạch hàn, hay là còn lại vũ trụ đạo chủ tại thánh vị quảng trường lưu danh, đều là mượn tạo hóa thánh đạo thành tạo hóa thánh vị trì. Như địch cửu như vậy, không có mượn nhờ tạo hóa thánh vị trì. Không tế đảo cũng không thể xông lên thánh vị quảng trường người, hắn hay là thật lần thứ nhất nhìn thấy. Chính là bởi vì địch cửu cưỡng ép xông lên vũ trụ thánh vị quảng trường, lúc này mới đã tạo thành lớn như thế đồng tĩnh. Đáng tiếc chính là chạm ất cực không tài tạo hóa thánh đạo thành, bằng không mà nói tuyệt đối là một hồi đặc sắc từ chiến. Chảm ất cực tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào không tá trợ tạo hóa chỉ đi thánh vị quảng trường lưu danh, lại càng không cho phép có người ở hắn quản khống bên ngoài đi thánh vị quảng trường lưu danh. Chỉ có thể nói cái này địch cử vận khí quá tốt, hắn tới nơi này lưu danh thời điểm chạm ất cực vừa vặn không tải. Tuy nói chảm ất cực không tải, địch cử có thể bằng vào thần thông của mình, không có bị thánh vị quảng trường thánh vị đạo vận nghiền ép xuống tuyệt đối không phải bình thường chi nhân. đinh Giang Châu có như vậy chỗ dựa, cùng mình con gái cùng một chỗ cũng không trở thành lại để cho con gái bị ủy khuất. Đây là chân trạch hàn cũng không biết chảm ất cực sở dĩ không tài tạo hóa thánh đạo thành cũng là cùng địch cử có quan hệ. Nếu như hắn biết rõ chuyện này, càng là sẽ không ngăn chờ con gái cùng Ninh Giang Châu sự tình. Địch Cửu ngừng lại, hắn thần niệm hoàn toàn bị khóa lại, dù là hắn quy tắc đại đạo cũng không cách nào bắt buộc nơi đây quy tắc. Địch Cửu rõ ràng đây không phải hắn đại đạo có vấn đề, mà là quảng trường này thiên địa quy tắc thật sự là quá cao cao đến cảnh giới của hắn không cách nào bắt buộc nơi đây quy tắc chờ hắn bước vào tạo hóa cảnh thời điểm có lẽ như cũ có thể sửa đổi nơi đây quy tắc lại để cho cái này một phương thiên địa ở vào hắn đại đạo quy tắc phía dưới mông lung trên quảng trường lơ lửng lần lượt đảo vận tấm bia đá những thứ này tấm bia đá hoặc cao hoặc thấp mỗi lần một khối trên tấm bia đá cũng có khắc một cái vũ trụ danh tiếng những thứ này có khắc vũ trụ danh tiếng tấm bia đá chung quanh đều là đảo vận lưu chuyển bao quanh một đảo lại một đảo màu tím số mệnh chính mình có lẽ ở đâu khối trên tấm bia lưu lại ngũ hành vũ trụ danh tử Địch cửu tìm một vòng, nhưng không có phát hiện một khối không bia, nơi đây tất cả tấm bia đá cũng để lại cái khác vũ trụ danh tiếng. Hơn nữa cái chỗ này thiên địa quy tắc rõ ràng rất cao, hắn thần niệm bị trói buộc cũng không cách nào thông qua chính mình quy tắc đại đạo đi xé mở loại trói buộc này. Địch cửu đều muốn đi lên phía trước một bước lại để cho hắn thật không ngờ chính là theo ý nghĩ của hắn chân của hắn căn bản là nâng không nổi đến. Một bước này giống như thiên quân nặng, đã không có đại đạo chèo chống. Hắn liền một bước cũng đi ra không được. Ở lại tại chỗ địch cửu rất rõ ràng, nếu như hắn không đi đi ra ngoài, ở cái địa phương này chỉ sợ là không cách nào lưu danh. Tiến vào thánh vị duy nhất mục đích đúng là vì chỗ vũ trụ lưu danh, nếu như tiến đến liền danh cũng lưu không được, sau khi rời khỏi đây bị cái khác vũ trụ chế nhạo là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất rất có thể hội tạo thành ngũ hành vũ trụ bị tạo hóa vũ trụ xóa tên. Có lẽ tài tạo hóa phía trên còn có càng mạnh hơn nữa vũ trụ thiên đạo nắm trong tay, ngũ hành vũ trụ nếu là liền tồn tại đều không thể tồn tại, nói gì lao ra cái này một phương vũ trụ thiên địa. Nói gì khống chế vận mệnh của mình. Địch cử quanh thân đạo vận thiêu đốt, quy tắc chu thiên điên cuồng vận chuyển, chung quanh hắn đạo vận quy tắc bởi vì bản thân chu thiên vận chuyển phát ra từng đợt ken két tiếng vang, có thể địch cử cũng không cách nào phóng ra một bước. Địch cửu hít một hơi lãnh khí, nhịn không được tế ra tuế nguyệt nghị trương cơ cung tiến, hắn cũng không tin cái này tà. Hắn có thể mượn nhờ tuế nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ sông lên vũ trụ thánh vị quảng trường, chẳng lẽ không thể tại nơi này thánh vị quảng trường di chuyển một bước? Tuế nguyệt đạo vẫn xoáy lên cuồng bạo thời không lực lượng tại địch cửu chung quanh nổ tung, địch cửu tuế nguyệt nghị trương cơ trường cung rốt cục phát ngang tại trước mắt hắn trong hư không? Địch cửu miễn cưỡng không bước chi khởi trường cung, đạo vận thiêu đốt thời gian tại địch cửu quanh người lập lòe tại thời khắc này giống như con người khi còn sống luân hồi bị mau thả đã đến cực hạn. Tuế nguyện như thoi đưa người như gửi, lâm hoa tàn xuân rục vòng hồng tất cả nhất niệm bên trong. Địch cửu đen nhánh tóc ngay lập tức sám trắng đứng lên, điên cuồng trôi qua thời gian đạo vận sáng tạo ra mới hư không. Địch cửu tại đây trong hư không rốt cục không hề bị trói buộc, hắn khom bước hoàn toàn triển khai, tuế nguyệt nhị chương cơ xoáy lên vô cùng vô tận thời gian quy tắc kéo ra, đem vốn là thiên địa cường hãn quy tắc xé, rách ra một đảo lại một đảo vết rách. Đạo vận khởi, trường cung lập. Nhị chương cơ, dệt liền sinh tử hai minh mông, quay đầu chỗ, dương cung bắp vọng bắn thiên lang. Quanh Đào vận tiết khai mở tuế nguyệt trường tiễn xoáy lên vô cùng vô tận thời gian Đào vận hào quang, xé mở chung quanh hết thảy trở ngại, địch cử quanh người không còn, trước mắt cũng lập tức trở nên trống trải ra. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Lão ngũ ở chỗ này cho mọi người bái niên. Chúc tất cả. Chương 1147 Thánh vị lưu danh. Người đăng linhtt H.T.T. Địch cửu cũng không có dọc theo này tuế nguyệt nhị trương cơ trường tiến bắn ra hư không thông đạo tiến lên, mà là lần nữa tế ra hai chi trường tiến, sau một khắc cái này hai chi dùng nhất thốn quang âm luyện chế ra đến trường tiến sẽ thấy một lần xé rách đã bị xé mở hư không, lại để cho này thời không thông đạo càng thêm cô đọng. Này thời không thông đạo tuế nguyệt pha tạp chính là ánh mắt từ nơi này cái lối đi xuyên qua cũng sẽ cảm giác được chính mình đã trải qua vô số luân hồi. Ba chi trường tiến về sau, địch cử thì là hóa thành một đạo hào quang cơ hồ là tại ngay lập tức thời gian, liền từ tuế nguyệt nhị chương cơ ba chi trường tiến mang ra ngoài cái thông đạo này vọt tới. Cho dù là thần thông của mình đạo vận chính mình luyện chế pháp bảo bắn ra thời không thông đạo, địch cử tại đây cái lối đi trải qua thời điểm vẫn như cũ cảm nhận được cái kia điên cuồng biến mất như thoi đưa tuế nguyệt. Tại đây cái lối đi che giấu ẩn trốn, hắn thật sống như vượt qua vô cùng vô tận luân hồi, trải qua vô cùng vô tận nhân sinh ảnh thu nhỏ. Bành, địch Cửu lần nữa bị ngăn chờ thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình trường tiến, Hết thảy luân hồi tuế nguyệt biến mất hầu như không còn, hắn ba chi trường tiến lơ lửng tải trong hư không, bị thánh vị quảng trường loại này đại đạo đạo vận áp chế không cách nào nữa tiến lên một bước. Địch Cửu tiện tay cuốn đi chính mình ba chi trường tiễn, nhìn trước mắt cho mông không gian, hắn có một loại dự cảm bất luận kẻ nào tiến đến chỉ có thể thi triển một lần thần thông. Nếu như hắn lần nữa thi triển tuế nguyện nhị trương cơ, bất quá đồ tự tiêu hao tinh lực mà thôi. Địch cửu nhắm mắt lại, đại đạo lưu truyền cũng không biết đã qua bao lâu, địch cửu quanh người đạo vận cũng cô đồng thành thực chất thời điểm trước mắt của hắn đột ngột xuất hiện một khối tấm bia đá. Địch cửu mở to mắt, hắn căn bản là không cần tại đây trên tấm bia đá ghi bất luận cái gì chữ, trên tấm bia đá đã là nhiều hơn hai cái chữ to quy tắc. Hai chữ này không phải tay hắn đi, nhưng là hắn đại đạo đạo vận ngưng tụ ra đến. Oanh, đạo vận bộc phát cái này khối tấm bia đá xông lên hư không, chẳng qua là một lát thời gian, cái này khối tấm bia đá liền liền lơ lửng tại thánh vị trên quảng trường. Địch cửu ngốc trẻ nhìn xem cái này khối tấm bia đá, đây không phải hắn muốn viết chữ A. Hắn muốn viết chính là ngũ hành vũ trụ, có thể không hiểu nổi đã viết quy tắc hai chữ, đây là ý gì? Ngũ hành vũ trụ lưu danh thất bại. Bất quá địch cửu rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, chính mình tuy nhiên đến từ ngũ hành vũ trụ, có thể hắn cô động đại đạo sớm đã không phải ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc mà là bản thân thiên địa quy tắc. Cái này thánh vị quảng trường là căn cứ đại đạo đạo vận đến lưu danh, nếu như hắn không cách nào thể hiện ra ngũ hành vũ trụ đại đạo đạo vận, vậy lưu danh trên tấm bia lưu lại đại đạo tự nhiên là cùng ngũ hành vũ trụ không quan hệ. Địch cửu thần niệm rơi cái kia cô đọng có quy tắc hai chữ trên tấm bia đá ý niệm trong tựa hồ đối với vị trí đã có một loại mới hiểu ra. Tài địch cửu tại thánh vị quảng trường lưu danh đồng thời, vũ trụ thánh đạo thành bên ngoài hư không trên quảng trường không truyền ra từng đợt đạo vận nổ âm thanh. Ở giữa thiên địa đạo tắc đột ngột rõ ràng, vô cùng vô tận đạo tắc khí tức ở trên hư không lưu chuyển một ít không rõ rệt mất chật tự quy tắc tất cả đều bị xóa đi. Phần đông đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng bắt đầu mượn nhờ loại này lưu truyền rõ ràng đạo tắc cảm ngộ chính mình đại đạo, hoặc là hoàn thiện thần thông của mình. Giang Châu Chân hoán đồng giảng cảm nhận được loại này rõ ràng đạo vận quy tắc nàng nhớ tới phụ thân không lâu nói lời, lúc này cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Đinh Giang Châu tự nhiên được chia thanh trong chuyện này được mất cùng chủ yếu và thứ yếu, hắn tranh thủ thời gian nói ra, hoán sư muội, ngươi trước cảm ngộ đại đạo, ngàn vạn không nên bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Chúng ta cùng một chỗ cảng ngộ A. chân Hoán biết rõ đây đối với Ninh Giang Châu so với chính mình quan trọng hơn. Ninh Giang Châu lắc đầu, không ta nên vì tiền bối hộ Pháp. chân Hoán ngốc trẻ nhìn xem Ninh Giang Châu, một hồi lâu mới lên tiếng, người nói người hộ Pháp. Ninh Giang Châu trên mặt hiện ra một ít xấu hổ, hắn biết mình hộ Pháp chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi, có thể hắn đã từng nói qua, nhất định phải làm tiền bối hộ Pháp. Ta minh bạch. Chân Hoán Nhu Hòa nói, nàng là thật sự minh bạch giờ khác này ninh giang châu nội tâm ý tưởng. Đây là một loại hứa hẹn, đồng dạng cũng là một loại khát vọng. Đứng ở cách đó không xa hạng kham trần cùng lộc châu nhân đều là sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn biết rõ địch cửu lưu lại đại danh không phải ngũ hành vũ trụ, mà là bản thân đại đạo. Có thể ở thánh vị trên quảng trường lưu lại bản thân đại đạo, nói rõ địch cửu đại đạo đã là cùng một phương vũ trụ quy tắc sánh vai cùng tồn tại. Cái này đã thỏa mãn đỉnh cấp đại đạo đệ nhất yêu cầu. Muốn sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, bước ra bước thứ ba tạo hóa cảnh, đầu tiên nhất định phải có cấp cao nhất đại đạo. Không hề nghi ngờ địch cửu đại đạo đứng ở vũ trụ chi đỉnh thuộc về cấp cao nhất đại đạo. Điền từ điểm này đi lên nói, địch cửu đã có so sánh tư cách của bọn hắn. Cụ thể mạnh yếu, còn phải đợi mọi người đọa sức qua. Địch cửu mở to mắt trong lòng của hắn đã có một ít mơ hồ cảm ứng. Khác có quy tắc tấm bia đá đã lơ lửng tại thánh vị quảng trường trên nhất phương, về phần đang nơi đây lưu danh ngũ hành vũ trụ sự tình, cái này không phải là hắn để làm, có lẽ có kẻ đến sau. Vô luận như thế nào, hắn tận lực. Một cái cầu thang xuất hiện lần nữa tại địch cửu trước mặt địch cửu xảy bước cầu thang, hầu như chẳng qua là hai bước, hắn liền đã rơi vào tạo hóa thánh đạo ngoài thành hư không trên quảng trường. Tiền bối, ngươi! Đinh Giang Châu cái thứ nhất trông thấy địch cửu đi ra kích động không thôi chạy ra đón chào. Lập tức hắn đã nhìn thấy địch cửu tóc có chút hiền cho tựa hồ có chút mỏi mệt. Không đợi địch cửu nói chuyện, xa xa Lộc Châu Nhân thanh âm liền truyền tới, địch đạo hữu chúng ta lại gặp mặt. Ta nghĩ đến ngươi còn muốn có một thời gian ngắn mới có thể đi vào tạo hóa thánh đạo thành, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Lộc Châu Nhân, địch cửu ánh mắt ngưng tụ, cái này ra hòa cường đại hắn rất rõ. Lần trước hắn nhìn thấy Lộc Châu Nhân thời điểm cũng bởi vì bị tuế nguyệt ăn mòn, thương thế chưa lành. Lần này tuy nhiên so sánh với thứ yếu tốt hơn nhiều, bất quá bởi vì thi triển tuế nguyện nghị trương cơ đồng dạng là được một ít tổn thương. Thì thật địch cửu trong nội tâm minh bạch vô luận hắn là không phải nhận lấy tổn thương, Lộc Châu Nhân sợ là cũng so với hắn mạnh mẽ một ít. Bất quá hắn cảm giác Lộc Châu Nhân chắc có lẽ không đồng thủ với hắn, ít nhất hiện tại sẽ không đồng thủ. Hắn và Lộc Châu Nhân tầm đó không có lợi ích xung đột cũng không có cái gì thâm cửu đại hận. Huống hồ hắn có tuế nguyện nghị chương cơ, Lộc Châu Nhân thực có can đảm động thủ, hắn liền dám để cho Lộc Châu Nhân bị thương. Ta và ngươi không chút nào tương quan quá khứ và hiện tại cũng không phải bằng hữu, tương lai cũng sẽ không trở thành bằng hữu, cho nên còn lại nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Địch cử không có cho Lộc Châu Nhân sắc mặt tốt, cái này ra hỏa trong mắt chỉ có chính mình đạo, cái khác hết thảy đều là vì chính mình đạo mà phục vụ, hắn và loại người này không có bất kỳ tiếng nói chung. Lộc Châu Nhân cười hắc hắc địch đạo Hữu không cần phải gấp gáp nói như vậy, ngươi hỏi một chút ngươi vị này ninh đạo Hữu hắn mới vừa rồi là không phải ta cứu. Địch Cửu nghi hoặc nhìn ninh Giang Châu, ninh Giang Châu sắc mặt có chút xấu hổ nói, ván bối thực lực thấp kém, mặc dù nói là vì tiền bối hộ pháp kỳ thật cái gì đều không làm được cần kề chỉ có thể ở nơi đây cho tiền bối hò hét trợ uy mà thôi. Tiền bối tiến vào vũ trụ thánh vị quảng trường sau, tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ hạng kham trần đã đến. Hắn muốn đem ta cưỡng ép đưa đến thế giới của hắn trong đi, là lộc tiền bối xuất thủ cứu vãn bối một lần. Hạng kham trần, địch cựu trong nội tâm sát cơ đại sinh. Cái này ra hỏa đối ngũ hành vũ trụ âm mưu bị hắn phá, hỗn độn môn vẫn còn ngũ hành trong vũ trụ. Hắn không có tìm cái này ra hỏa phiền toái, cái này ra hỏa vậy mà lần nữa chủ động tìm được trên đầu của hắn đã đến. Ha ha, địch đạo hữu nghe danh không bằng gặp mặt ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một cái cực kỳ cởi mở thanh âm truyền đến, đi theo một gã khuôn mặt uy nghiêm dâu đen nam tử đã đi tới. Đinh Giang Châu tranh thủ thời gian nhẹ nói đạo, hắn chính là hạng kham trần tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ. Địch Cửu không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn đi tới hạng kham trần, hắn đều muốn tìm kiếm được hạng kham trần trên người đạo vận sơ hở. Có thể hạng kham trần đi tới mỗi một bước đều là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một bước đều tốt như trời sinh mặt đất dài bình thường tồn tại tựa như dưới chân của hắn không có nửa phần đột ngột. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, mặt mũi tràn đầy tươi cười tựa hồ muốn đi qua kết giao địch cửu hạng kham trần vừa mới đi đến địch cửu hơn 10 trường xa địa phương, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn dừng bước ánh mắt sắc bén chằm chằm vào địch cửu. Chọn vẹn đã qua mấy tức thời gian, hắn mới um tùm nói ra ta nói ta đấy hỗn độn môn như thế nào xuất hiện vấn đề, nguyên lai like là ngươi làm. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1148, Liên Thủ. Người đăng, Linh HTT. Ha ha. Địch cửu châm trọng một tiếng, hàng kham trần ta không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám nhảy ra tìm được ta. Phân liệt ta ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc dùng hỗn độn môn phân cách ngũ hành vũ trụ là ngươi làm A. Ngươi thái gia đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ, hôm nay nếu như nhìn thấy, chúng ta đây sẽ tới tính tính toán toán tổng nợ. Địch cử biết mình không phải hạng kham trần đối thủ, cho nên hôm nay hắn không có tính toán thi triển tuế nguyện nghị trương cơ. Chờ hắn thi triển tuế nguyện nghị trương cơ thời điểm, chính là hạng kham trần tự kỳ. Ngay tại địch cử ý định đồng thủ thời điểm, Lộc Châu Nhân bỗng nhiên ha ha cười cười, sự tình đã đã xảy ra, hai vị cần gì phải gấp gáp chuyện này về sau chậm rãi trò chuyện. Địch huynh đệ ta có chút việc tư muốn cùng ngươi tâm sự, không biết ngươi có thể hay không? Địch cử biết rõ Lộc Châu Nhân ý tứ, đây là muốn nhìn hắn có nguyện ý hay không hợp tác? Nếu như không muốn hợp tác lời nói, Lộc Châu Nhân khẳng định lập tức đi ngay tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Nếu như hắn nguyện ý hợp tác lời nói, đoán chừng hạng kham trần cũng không dám ra tay. Dù là hạng kham trần trong nội tâm sẽ không thoải mái, cũng không dám ở chỗ này đối phó hắn và Lộc Châu Nhân hai người. Tự nhiên có rảnh, bất quá bây giờ tựa hồ có người đều muốn đồng thủ với ta đâu. Địch cử ha ha cười cười, nửa điểm cũng không thèm để ý nói. Lộc Châu Nhân loại người này hết thảy đều là theo chính mình đại đạo xuất phát, lúc trước hắn không muốn cùng Lộc Châu Nhân hợp tác là vì lúc trước hắn quá yếu thế. Hắn theo nhất thốn nguyên đi ra còn bị thương, lúc kia cùng Lộc Châu Nhân nói chuyện hợp tác tương đương bảo hổ lột ra. Huống hồ lúc trước Lộc Châu Nhân cũng không phải là cùng với hắn hợp tác, mà là đưa hắn trở thành lợi dụng công cụ, căn bản cũng không sẽ quan tâm hắn địch cửu lợi ích cùng an nguy. Hiện tại hắn tương đương cùng Lộc Châu Nhân ở vào ngang nhau cấp độ dưới thương lượng chuyện hợp tác đây đối với hắn là mới có lợi. Tại tạo hóa thánh đạo thành cái chỗ này, đơn đà độc đấu đó chính là chê cười. Nơi đây cường giả như mây, không có người nào có thể đơn đả độc đấu. Không chỉ nói người khác chính là hạng kham trần hoặc là Trầm ất cực hai người bất kỳ một cái nào tới đây cũng đủ hắn ăn một bình. Lộc Châu Nhân còn chưa nói lời nói, hạng kham trần hừ lạnh một tiếng, nhìn xem địch cử nói ra, hy vọng ngươi vận khí một mực tốt như vậy. Nói xong hạng kham trần xoay người rời đi, có Lộc Châu Nhân ở chỗ này, hắn thật đúng là không dám đồng thủ. Mặc dù hắn không sợ Lộc Châu Nhân, bất quá hắn hiện tại không thể bị thương, càng không thể tải phần đông cường giả trước mặt bài lộ chính mình đòn sát thủ. Đem hạng kham trần ly khai, Lộc Châu Nhân ha ha cười cười, đi ta và ngươi cùng đi tạo hóa thánh đạo thành thương lượng một. Hai, thế nhưng địch cửu đạo Hữu, tại dưới chân trạch hàn. Một gá cực kỳ anh tuấn nam tử đã đi tới, nam tử mày kiếm nhập tấn, mặt như đao gọt ra đến bình thường hoàn mỹ không tì vết. Địch cửu ánh mắt rơi vào cái này anh Tuấn Nam tử trên người, còn chưa nói lời nói, chợt nghe đến cách đó không xa Ninh Giang Châu đã là tiến lên thi lễ, ngũ hành vũ trụ Ninh Giang Châu, bái kiến chân thành chủ. Cái này anh Tuấn Nam tử đối Ninh Giang Châu nhẹ gận đầu, lại cười tùm tỉm nhìn xem địch cửu. Địch cửu đã hiểu được người này trăm phần trăm chính là Ninh Giang Châu trong miệng cái kia chân hoán phụ thân, cái này ra hỏa thế nhưng tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất phó thành chủ minh bạch đối phương là ai, địch cử vội vàng liền ôm quyền nói ra, đúng là địch cử, bái kiến chân thành chủ. Ha ha, địch đạo hữu khách khí, chân trạch hàn ha ha cười cười thái độ cực kỳ hiền lành lộc châu nhân một mực ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem chân trạch hàn, lúc chân trạch hàn ha ha cười cười thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, lập tức nói ra chân thành chủ ta đang muốn cùng địch đạo hữu cùng một chỗ hiệp thương một ít trên phương diện làm ăn sự tình chân thành chủ nếu có thì giờ rãnh mà nói, không bằng cùng đi ngồi một chút. chân trạch hàn lại là cười cười, đang có ý này, lộc đạo hữu mời, địch đạo hữu mời. Lộc Châu Nhân trong nội tâm càng là vô cùng xác thực chân trạch hàn cái này để nhất phó thành chủ tuyệt đối không đơn giản, nếu như đơn giản mà nói, cũng không dám cùng hắn còn có địch cửu cùng đi nói chuyện làm ăn. Hắn vừa rồi thăm dò, nói rõ chân trạch hàn căn bản cũng không sợ chạm ất cực. Chảm ất cực là tạo hóa vũ trụ công nhận để nhất cường giả, chân trạch hàn không sợ chạm ất cực cái này há lại việc nhỏ. Lộc Châu Nhân trong nội tâm âm thầm cảnh giác, hắn cho là mình tại tạo hóa thánh đạo thành có thể sắp xếp nhập top 3 chi liệt. Coi như là hắn sắp xếp nhập top 3 toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành có thể cho hắn uy hiếp chỉ có một người. Hắn muốn cùng địch cửu liên thủ, cũng bất quá là vì đối phó người này mà thôi. Vài tên vốn ý định cùng địch cửu chào hỏi tu sĩ, nhìn thấy địch cửu cùng hạng kham trần có cửu án, cũng tắt phần này tâm tư. Giang Châu, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Địch cửu đúng không nơi xa Ninh Giang Châu lên tiếng chào ý là hắn và Ninh Giang Châu quan hệ không phải là nông cạn. Chân Trạch hàn cũng là cười đối Ninh Giang Châu gần gần đầu tựa hồ nhận đồng địch cử mà nói. Ninh Giang Châu trong nội tâm đại hỷ, hắn biết rõ ý vị này chân Trạch hàn chấp nhận hắn và chân hoán quan hệ. Lộc Châu nhân đồng phủ cũng không tải tạo hóa thánh đạo thành quy tắc rõ ràng nhất khu vực mà là ở vào tạo hóa thánh đạo nội thành thành biên giới địa phương trông thấy địch cử cùng chân trạch hàn không có nửa điểm cố kỵ đi theo chính mình tiến vào đồng phủ lộc châu nhân trong nội tâm đã là thầm than tạo hóa thánh đạo nội thành thành cùng bên ngoài thành không biết đã ẩn tàng nhiều ít chân trạch hàn như vậy cường giả chân chính trên thực tế chính hắn chính hắn không phải loại người này ư chân hoán ngươi ở lại bên ngoài a nhìn xem cùng tới chân hoán cùng ninh giang châu hai người chân trạch hàn đột ngột nói một câu Hắn biết rõ chính mình sau khi đi vào ý vị như thế nào, nhưng hắn hay là không chút lựa chọn vào được. Bất cứ chuyện gì ngồi chờ cũng sẽ không có kết quả, đôi khi cần một ít mạo hiểm. Hơn nữa lần này chảm ất cực đột nhiên ly khai tạo hóa thánh đạo thành, hắn cũng là có chút hoài nghi. Ba vị tiền bối, ta cùng hoán sư muội cùng một chỗ ở lại bên ngoài A. Đinh Giang Châu tranh thủ thời gian nói ra, chân hoán ở lại bên ngoài, Đinh Giang Châu tự nhiên cũng là cùng chân hoán. Địch cửu cũng không thèm để ý, dù là lộc châu nhân đồng phủ có đỉnh cấp khốn trận, hắn có thể xé mở. Chân Trạch hàn cũng không phải vô duyên vô cớ lại để cho chân hoán hai người ở lại bên ngoài, để nhất hai người tiến đến đối ba người hiệp thương sự tình không hề trợ giúp. Thứ hai một khi lộc châu nhân thật sự vận dụng khốn trận mới hợp đạo cảnh giới Ninh Giang Châu cùng vừa mới bước vào bước thứ ba chân hoán, không cách nào đến giúp gấp cái gì. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Lộc Châu Nhân đầu tiên nói ra, địch đạo Hữu bởi vì tự chúng ta đại đạo đồng tâm hiệp lực lúc trước ta muốn hướng ngươi xin lỗi. Ta lần thứ nhất tìm được ngươi rồi thời điểm, đích thật là không có cân nhắc an nguy của ngươi cùng cái khác, nhưng lần này ta là thành tâm phải tìm địch đạo hữu hợp tác địch đạo hiểu có thể ở thánh vị quảng trường một mình lưu lại đạo ngấn thánh vị bia, đã có tư cách cùng chúng ta đứng ở đồng nhất trên độ cao. Chân Trạch hàn nghe nói như thế, lập tức kinh hãi, hắn rung động nhìn xem địch cửu địch đạo hiểu, người đã tải thánh vị quảng trường để lại chính mình đại đạo đạo ngấn thánh vị bia. Không phải ngũ hành vũ trụ. Nếu như tất cả mọi người muốn hợp tác địch cửu cũng không có dấu giếm, hắn gần gần đầu, không sai ta đích thật là để lại chính mình đại đạo thánh vị, về phần ngũ hành vũ trụ thánh vị ta không có cơ hội. Chân trạch hàn đài hỷ, bởi vì địch cử cưỡng ép sông lên vũ trụ thánh vị quảng trường tăng thêm lộc châu nhân mạnh mẽ thực lực lại để cho hắn đập nồi dìm thuyền đến nơi này, hiện tại xem ra, hắn hẳn là làm chính xác nhất lựa chọn. Tại tạo hóa thánh đạo thành những năm này, hắn quá rõ ràng chàm ất cực nước tiểu tính, người này chỉ là một cái vì tư lợi gia hỏa mà thôi. Dù là ngươi giúp hắn ra nhiều hơn nữa khí lực cuối cùng hắn cũng sẽ không để ý ngươi nửa phần lợi ích. Tốt! Lộc Châu Nhân vỗ tay một cái, đây mới thực sự là hợp tác đạo hiểu, như thế chúng ta trước tiên là nói về thoáng một phát tự chúng ta năng lực, sau đó ta đề nghị cướp đoạt thánh vị lúc trước muốn đối phó người là ai. Chuyện này thì ta đề nghị ta trước tiên là nói về thoáng một phát thực lực của ta, đơn đả độc đấu ta hẳn là có thể giết chết chảm ất cực. Nhưng hạng kham trần thực lực có lẽ so chảm ất cực càng mạnh hơn nữa một ít ta không có nắm chắc lưu lại hắn. Lộc Châu Nhân có ý tứ là thực lực của hắn so hạng kham trần mạnh mẽ, bất quá hạng kham trần phải đi mà nói, hắn cũng không có biện pháp. Chân Trạch hàn trong nội tâm càng là kinh hoàng, chính hắn ẩn nấp thực lực khi hắn xem ra tối đa cũng bất quá cùng Trầm ất cực không sai biệt lắm, có lẽ so Trầm ất cực còn muốn hơi yếu một ít. Lộc Châu Nhân vậy mà nói hắn có thể giết chết Trầm ất cực cái này có bao nhiêu đáng sợ. Tạo hóa thánh đạo thành có cường giả loại này, hắn dĩ nhiên là mới biết được. Chương 1149, ngươi không tồi. Người đăng, Lin HTT. Địch Đào Hữu, trước đây ta nghĩ muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Chân Trạch Hàn ngữ khí rất là thành khẩn, thậm chí còn mang theo một ít chờ mong. Địch Cửu cười cười, mời nói a. Chân Trạch Hàn liền ôm quyền nói ra, theo ta được biết Tạo Hóa Thánh Đạo thành thành chủ chạm ất cực gần nhất không tải trong thành, tuy nhiên ta không biết chạm ất cực xảy ra vấn đề gì, lại biết rõ hắn khẳng định xảy ra vấn đề. Không biết chuyện này là không phải cùng địch đạo hữu có quan hệ. Địch cửu mỉm cười, hắn biết rõ chân chạch hàn ý tứ, không có dấu diếm nói, nếu như ta không có đoán sai, chảm ất cực gần nhất đích thật là ra một điểm vấn đề. Chảm ất cực xảy ra vấn đề cùng ta không có trực tiếp quan hệ, ngược lại là có một chút gián tiếp nguyên nhân. Chảm ất cực đạo lữ thiên nguyên thần nữ bị ta chém, chảm ất cực sau khi biết giận dữ tới tìm ta tính sổ. Đang tìm ta tính sổ lúc trước, hắn cứu trở về hắn đạo lữ. Cũng bởi vì chà mất cực cứu được hán đạo lữ, cũng mới phát hiện hán đạo lữ hồng hạnh ra tường. Chà mất cực khả năng bởi vì này sự kiện đại đạo xuất hiện vết rách hắn ly khai tạo hóa thánh đạo thành chỉ sợ là đi chữa trị chính mình đại đạo. Thì ra là thế. Chân trạch hàn giận mình tới đây, khó trách ngày đó chà mất cực lửa giận ngút trời chạy ra khỏi tạo hóa thánh đạo thành, nguyên lai là bởi vì hán đạo lữ bị địch cửu giết. Bất quá chàm ất cực đạo lữ thiên nguyên thần nữ thế nhưng một tòa băng sơn, hơn nữa là cái loại này ngoại trừ chàm ất cực bên ngoài đối bất luận cái gì nam tu cũng chán ghét nữ nhân, loại nữ nhân này làm sao có thể hồng hạnh ra tường đâu. Chân trạch hàn rất là không thể lý giải chuyện này, hắn cũng không có hỏi. Chuyện này vốn chính là bát quái, thật sự đối với bọn họ mà nói rất tốt. Lộc đào hiểu, địch đào hiểu. Ta đạo còn chưa hoàn thiện thực lực trước mắt có lẽ miễn cưỡng có thể ứng phó chàm ất cực. Chân trạch hàn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài nói ra thực lực của mình, đây đối với hắn mà nói bản thân chính là bí mật có thể bảo vệ tánh mạng bí mật. Một khi bị người biết rõ thực lực của hắn có thể cùng chảm ất cực chống lại, cái thứ nhất không thể dễ dàng tha thứ hắn còn ở lại đệ nhất phó thành chủ trên vị trí chỉ sợ sẽ là chảm ất cực. Lộc Châu Nhân vỗ tay một cái, không sai, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, hoàn ngênh gia nhập ta cùng địch cửu tiểu đội đến. Lộc Châu Nhân hiển nhiên là đưa hắn cùng địch cửu xem thành cái này tiểu đội tổ đội người đem chân trạch hàn xem thành về sau gia nhập người. Chân trạch hàn cũng không thèm để ý, hắn muốn là náo thân tự bảo vệ mình, đợi đến lúc chính thức đại chiến tiến đến chi tế, không đến mức cô đơn một người. Sau khi nói xong, Lộc Châu Nhân đem ánh mắt đã rơi vào địch cửu trên người, địch đạo hữu ta biết rõ thực lực của ngươi vô cùng không sai, dù là so trầm ất cực yếu một ít cũng là có hạn. Quan trọng là. Ngươi không có bước vào tạo hóa cảnh, chờ ngươi bước vào tạo hóa cảnh sau, chả mất cực nhìn thấy ngươi sợ là chỉ có thể trốn. Ta sở dĩ vẫn muốn tìm ngươi hợp tác là muốn biết rõ nếu có một cái thực lực so với ta còn mạnh hơn rất nhiều gia hỏa bị ta thời gian ngắn dây dưa ở, ngươi cái kia cung tiễn có thể không thể cho hắn vết thương trí mệnh hại. Nghe được Lộc Châu Nhân mà nói, địch cựu còn không có phản ứng gì, chân trạch hàn nhưng là biến sắc. Vừa rồi Lộc Châu Nhân nói, thực lực của hắn có thể chém giết chảm ất cực, đây cơ hồ là tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất cường giả. So tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất cường giả còn mạnh hơn rất nhiều cường giả. Tạo hóa thánh đạo thành còn có loại người này, đó là ai? Lộc đạo hiểu, theo ta được biết tạo hóa thánh đạo thành hạng kham trần có lẽ ẩn nấp thực lực, có thể lộc đạo Hữu thực lực đã là mạnh hơn hạng kham trần, càng là mạnh hơn chảm ất cực cái kia tạo hóa thánh đạo thành. Chân Trạch hàn cũng không nói gì tạo hóa thánh đạo thành không có so lộc châu nhân mạnh mẽ rất nhiều người, địch cử cùng lộc châu nhân tự nhiên cũng đã hiểu. Đó chính là hắn chân Trạch hàn tại tạo hóa thánh đạo thành ở lại đã nhiều năm như vậy, tại sao không có nghe nói qua có cường giả loại này? Lộc châu nhân hắc hắc một tiếng, chân đạo hiểu, giống như ngươi bình thường. Nếu như không phải ngươi hôm nay tới tìm chúng ta, ta cùng địch đạo hiểu sẽ không biết thực lực của ngươi vậy mà có thể chống lại tạo hóa thánh đạo thành trên danh nghĩa đệ nhất cường giả tràm ất cực chân trạch hàn trầm mặc xuống, hắn tự nhiên là có thể nghe được lộc châu nhân lời nói ý tứ, đó chính là hắn có thể ẩn nấp tài tạo hóa thánh đạo thành, người khác tự nhiên cũng là có thể. chân trạch hàn không có hỏi lại, lộc châu nhân đem ánh mắt đá rơi vào địch cửu trên người. địch cửu ha ha một tiếng, lộc đạo hữu ta đích thật là có như vậy cung tiến, về phần có thể hay không đối phó ngươi trong miệng người nọ ta hiện tại cũng không biết, tại ta không có nhìn thấy người nọ lúc trước, ta không dám khẳng định ta có thể không thể đối phó. Địch cửu có ý tứ là, ngươi lộc châu nhân đều muốn để cho ta liên thủ đối phó người khác, ngươi trước muốn đem đối phó chính là ai nói đi ra. Lộc châu nhân chưa nói nói ra đối phó chính là ai, chẳng qua là lần nữa hỏi, địch đạo Hữu nếu là chân trạch hàn kiềm chế chảm ất cực, ngươi cùng tiễn đối chảm ất cực có vài phần uy hiếp. Ta nói cái này uy hiếp là tánh mạng uy hiếp, mà không phải bình thường bắn bị thương. Nghe được lộc châu nhân mà nói, chân trạch hàn cũng chờ mong nhìn xem địch cửu. Tuy nhiên hắn tự nhận sẽ không so chảm ất cực yếu, nhưng chân chính đánh nhau, hắn tuyệt đối không làm gì được chảm ất cực, chớ đừng nói chi là giết chết chảm ất cực. Hắn nói cũng đúng giao chảm ất cực tốt nhất dưới, tình huống cũng bất quá là cùng chảm ất cực đối kháng, chảm ất cực đồng dạng không làm gì được hắn mà thôi. Nếu như địch cửu thận có thể khi hắn cùng chảm ất cực cầm cự được sau, dùng tên tiêu diệt chảm ất cực cái kia địch cửu mũi tên đã vô cùng rất tốt. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, đối phó chàm ất cực ta còn không cần người khác kiềm chế hỗ trợ. Hắn nói rất đúng chân thật lời nói, thực lực của hắn bây giờ so chàm ất cực có lẽ còn muốn yếu một ít, nhưng hắn hôm nay dám đứng ở tạo hóa thánh đạo thành, sẽ không có sợ qua chàm ất cực. Thực lực của hắn so chàm ất cực yếu một ít, không có nghĩa là chàm ất cực có thể cầm hắn thế nào. Một khi hai người thật sự dốc sức liều mạng đánh nhau, chẳng biết hưu chết về tay ai còn khó hơn dùng đoán trước. Chàm Ất Cực có khởi tử hồi sinh thủ đoạn, hắn địch cửu có được kiến mộc cùng quy tắc đại đạo, những thủ đoạn này cũng không yếu. Tốt! Lộc Châu Nhân lần nữa vỗ tay một cái kêu một câu tốt, không có tiếp tục kỹ càng hỏi thăm, mà là nói ra, đã như vậy ta an tâm, hiện tại ta mà nói thoáng một phát ta muốn đối phó người. Nghe được Lộc Châu Nhân rốt cục muốn nói hắn muốn đối phó người, địch cửu cùng chân trạch hàn đều là chú ý tới đến. Ta muốn đối phó người gọi triệu. Lộc Châu Nhân vừa mới nói những lời này. Chợt nghe đến oanh một tiếng, hắn đồng phủ trên không bỗng nhiên xé mở, một cái chân to thời gian dần qua dẫm tiến đến. Địch cửu trước tiên muốn lao ra lộc châu nhân đồng phủ, nhưng hắn lập tức liền phát hiện quanh người không gian hoàn toàn bị trói buộc chặt, hắn quy tắc đại đạo giờ khắc này không chỉ nói chu thiên vận chuyển, thậm chí thần niệm đều bị đóng băng ở. Sau một khắc, một gã mặc hạt y nam tử theo đồng phủ trên không bước vào, đã rơi vào địch cửu ba người trước mặt. Ba người ánh mắt lập tức chính là rơi vào cái này hạt y nam tử trên người, người này chân mang một đôi màu đen chập trọng dày, bên hông còn buộc lên một cái ố vàng sắp phải. Bàn tay cực kỳ rộng thùng thình, sắc mặt biến thành hơi ố vàng, con mắt dài nhỏ trên đầu mang theo đỉnh đầu chút cái mũ. Khóe miệng tựa hồ mang theo vui vẻ, lại tựa hồ cực kỳ nghiêm túc, làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn chính thức biểu lộ. Địch cửu lần thứ hai có loại cảm giác này, lần đầu tiên là hắn tiến về trước mênh mông hỗn đồn thời điểm Trước mắt người này cho hắn cảm giác thật giống như một cái khác mênh mông hỗn độn, vô biên bát ngát đạo pháp cơ hồ là tiện tay có thể nghiền ép hết thảy vũ trụ tồn tại. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh ý niệm di chuyển đang lúc đã câu thông một tia thần niệm, hắn thật sự may mắn chính mình tu luyện là quy tắc đại đạo ý niệm có thể câu thông Chu Thiên. Giờ phút này địch cử không cần hỏi Lộc Châu Nhân, cũng có thể đoán được cái này ra hỏa nhất định chính là Lộc Châu Nhân đều muốn đối phó triệu. Chả mất cực cùng hạng kham trần cường giả loại này ở trước mặt người này, chỉ sợ sẽ là con sâu cái kiến A. Lộc Châu Nhân đúng là điên, cái này ra hỏa vậy mà lại để cho hắn liên thủ đối phó như vậy một cái khủng bố cường giả. Ngươi! Lộc Châu Nhân sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn vẫn cho là mình và triệu có nhất định được tranh lệch, nhưng cũng là thật không ngờ tranh lệch sẽ có lớn như vậy. Loại này tranh lệch, hắn sẽ tìm mấy cái giúp đỡ chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn, triệu xuất hiện giờ khác này, Lộc Châu Nhân tâm tính cũng có chút vết sách. Triều ha ha cười cười, không sai, ta chính là Triều. Nói xong câu đó, sau, ánh mắt của hắn rơi vào địch cửu trên người, ngươi không sai, công pháp của ngươi không sai. Chương 1150, cho ngươi thời gian mười hơi thở. Người đăng, Linh HTT, cảm ơn khích lệ. Địch cửu đã tỉnh táo lại, người này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, bất quá hắn hiện tại đã có không gian đã có không gian hắn tự tùy lúc có thể bỏ chạy dù là đối phương cường thịnh trở lại mình cũng không phải thúc thủ chịu chói. Tuy nhiên trong miệng nói địch cửu công pháp không sai chiều hiển nhiên không có đem địch cửu để vào mắt. Về phần chân trạch hàn trong mắt hắn chỉ sợ liền người qua đường giáp cũng không tính là. đang cùng địch cửu nói một câu nói sau ánh mắt của hắn đã rơi vào lộc châu nhân trên người hắc hắc một tiếng nói ra tạo hóa thánh đạo thành ta xem trọng mấy người trong người đã ở trong đó. Ngươi có thể biết sự hiện hữu của ta coi như là có bản lĩnh. Chẳng qua là ngươi vì sao phải đối phó ta đâu, hẳn là ngươi muốn làm mênh mông hỗn độn đệ nhất nhân. Ván bối không dám. Lộc Châu nhân ngữ khí cũng là tỉnh táo lại, hắn hoài nghi trước mắt Triệu đã đột phá gông cùng xiềng xích bước vào một cái mới cấp độ. Triệu lắc đầu, ngươi dám không dám đều không có quan hệ, cách làm của ngươi càng là không có chút ý nghĩa nào. Đệ nhất ngươi tìm người liên thủ cũng giết không nổi ta từ loại nào trên ý nghĩa nói ta đã xem như vĩnh sinh tồn tại. Thứ hai coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng làm không được mênh mông hỗn độn đệ nhất nhân, ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngươi có thể đứng tại nơi này vị trí, không phải ngươi so người khác càng mạnh hơn nữa, mà là ngươi đã từng đạt được qua người khác không có được qua cơ duyên, không hơn mà thôi. Lộc Châu Nhân chỉ có thể chầm mặc im lặng, nếu là nói triệu đến hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, cái kia triệu thực lực càng làm cho hắn trở tay không kịp. Lúc thực lực vượt qua trình độ nhất định sau, hết thảy mưu kế đều là hư. Một hồi ngươi cùng ta cùng đi, ta có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ngươi yên tâm, không cần mạng của ngươi. Triệu không có tiếp tục cùng Lộc Châu Nhân nói nhảm, chẳng qua là dùng rất bình thản ngữ khí cường hành yếu thế Lộc Châu Nhân đợi lát nữa cùng hắn cùng đi. Là... Lộc Châu Nhân không dám có nửa phần phản bác, hắn biết rõ lúc này hắn chỉ cần dám phản bác triệu nhất định sẽ đem mình giết hắn. Về phần địch cựu cùng chân trạch hàn, trăm phần trăm sẽ không xuất thủ. Để nhất bọn họ tiểu tổ còn không có tổ đứng lên triệu đã tới rồi. Thứ hai triệu thực lực xa xa vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn, không chỉ nói địch cựu cùng chân trạch hàn, chính là hắn chính mình chỉ cần tùy tiện di truyền thoáng một phát, chỉ sợ cũng là hàn phải chết không thể nghi ngờ. Chân chạch hàn cùng địch cửu bất đồng cảnh giới của hắn tuy nhiên so địch cửu cường đại, có thể hắn không có địch cửu loại này chỉ cần ý niệm tồn tại tựu cũng không bị chói buộc ở thủ đoàn. Cho nên lúc này, hắn và Lộc Châu Nhân giống nhau, bị triệu lĩnh vực chói buộc, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, hắn có dự cảm chính mình sẽ chết chiều ánh mắt rơi vào địch cử cùng chân trạch hàn trên người ngữ khí thản nhiên nói hai người các ngươi cũng cần giúp ta làm một sự tình tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ dưới có một kiện ta cũng cần đồ vật hai người các ngươi đem tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ oanh thứ đồ vật tự chính mình đi lấy chân trạch hàn không dám di chuyển địch cử giờ phút này mơ hồ cảm nhận được không đúng Hắn cảm nhận được khóa lại chính mình lĩnh vực một tia khe hở, đây tuyệt đối không phải là bởi vì ý niệm của mình có thể di chuyển mới tạo thành, mà là bởi vì khóa lại lĩnh vực của mình bản thân liền tồn tại vấn đề. Hắn quy tắc đại đạo hầu như đã đến hoàn mỹ tình trạng, bất luận cái gì một ít lỗ thùng đều bị hắn quy tắc đạo phốc bắt. Địch cửu quy tắc vận chuyển khẽ đồng chiều liền cảm nhận được ánh mắt của hắn đột nhiên lần nữa chuyển hướng địch cửu. Địch cửu căn bản cũng không các loại triệu có bất kỳ động tác, hoặc là có bất kỳ ngôn ngữ tuế nguyệt nghị trương cơ đã tế ra. Nhất thốn quang âm luyện chế trường tiễn rơi vào trường cung phía trên cuồng bảo tuế nguyệt sát ý ầm ầm bạo phát đi ra. Tế ra tuế nguyệt nghị trương cơ lập tức, địch cửu hầu như khẩn trương đã đến cực hạn. Bởi vì triệu muốn đồng thủ tất nhiên sẽ là ở lúc này. Rất hiển nhiên, triệu không phải thật sự đem lộc châu nhân cùng chân trạch hàn xem thành không khí. Lúc này hắn dám đồng thủ mà nói, lộc châu nhân cùng chân trạch hàn rất có thể điên cuồng hướng hắn phản công. Dù là hắn không sợ, hắn cũng sẽ bị thương, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, lộc châu nhân cùng chân trạch hàn cũng có khả năng bị lĩnh vực của hắn thực lực kinh hãi ở không dám ra tay. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra chính là khi hắn tuế nguyện nhị chương cơ sát cơ xoáy lên thời điểm triệu chỉ là theo dõi hắn, vậy mà không có ra tay. Nhị Trương Cơ dệt liền sinh tử hai mênh mông quay đầu chỗ Dương Cung Bắc vọng bắn thiên lang. Thời gian điên cuồng trôi qua, cái này một phương không gian biến thành tuế nguyệt phần mộ. Vô luận là khống chế Nhị Trương Cơ địch cử, vẫn còn là tuế nguyệt nghị Trương Cơ biên giới chân trạch Hàn cùng Lộc Châu Nhân, hoặc là bị tuế nguyệt nghị Trương Cơ tập trung triệu. Lúc này đều có thể cảm nhận được thời gian đang điên cuồng trôi qua, hết thảy cũng nhanh chóng tiêu tán. Vô cùng vô tận thời gian tại trước mắt trôi qua, hóa thành trăng trong nước trong nước hao phí. Chân trạch hàn cùng lộc châu nhân tóc mai bắt đầu sám trắng, cho dù là bọn họ không phải là bị địch cửu tuế nguyện nghị chương cơ tập trung, giờ phút này cũng là cùng địch cửu giống nhau thái dương biến thành sám trắng đứng lên. Chân trạch hàn đã có thể nhúc nhích đó là địch cửu tuế nguyện nghị chương cơ kích phát ra đến thời gian đạo vận đem triều tử vong lĩnh vực xé mở một tia khe hở. Thế nhưng chân trạch hàn không dám nhúc nhích, hắn biết rõ chỉ cần hắn khẽ động, sẽ gây ra cái này điên cuồng trôi qua tuế miệt khí tức, hắn rất có thể căn cơ bị hao tổn. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có kinh hãi, kinh hãi địch cửu tại loại này đáng sợ lĩnh vực chói buộc phía dưới, lại vẫn có thể nhúc nhích. Chẳng những có thể dùng nhúc nhích còn thi triển ra đáng sợ như thế thời gian. Không đúng, là thời không thần thông. Địch cử so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, loại người này tuyệt đối không phải chảm ất cực hoặc là lộc châu nhân có thể chói buộc ngăn chặn. Hắn không rõ địch cử vì cái gì dám thi triển ra tuế nguyện nghị chương cơ, mà không phải mượn nhờ loại cơ hội này đào tẩu. Nhưng hắn tin tưởng, địch cử nhất định là tự nhiên mình ý tưởng, bằng không mà nói, sẽ không tài thánh vị quảng trường lưu lại chính mình đại đạo đạo ngấn. Trân Trạch Hàn không chút lựa chọn tế ra pháp bảo, hắn đã làm tốt quyết định, khi hắn có thể nhúc nhích dưới tình huống, chỉ cần Triều ra tay, hắn sẽ điên cuồng đối Triều đồng thủ. Chân Trạch Hàn cũng không phải là ngu ngốc Triều sẽ bỏ qua hắn. Vậy hai chữ ha ha. Lộc Châu Nhân giống nhau dung đồng chằm chằm vào địch cửu, địch cửu có thể ở Triều lĩnh vực miền ép dưới đồng thủ, đã là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Càng vượt qua hắn đoán trước chính là địch cửu có thể đào tẩu nhưng không có trốn, ngược lại là tế gia cung tiễn khóa lại triệu, đây là muốn ra tay giúp hắn. Người như vậy, hắn lộc châu nhân thật sự chính là lần thứ nhất gặp phải. Bất quá hắn đồng dạng trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chỉ cần triệu đối địch cửu đồng thủ, hắn muốn liều mạng đối triệu ra tay. Địch cửu lựa chọn đồng thủ, không có lựa chọn đào tẩu, là ở thời gian ngắn ngủi bên trong nhiều lần suy tính sau làm ra quyết định hiện tại hắn cảm giác mình quyết định là chính xác. Để nhất hắn không tin chiều thật sự sẽ bỏ qua hắn và chân trạch hàn, chiều loại người này tồn tại hoàn toàn là vì đạo, không có nửa điểm một cái nhân tình cảm giác ở trong đó. Đối mặt mấy cái đều muốn ám toán người của hắn, hắn sẽ bỏ qua. Hắn tin tưởng chân trạch hàn cùng Lộc Châu Nhân giống nhau có thể thấy được, chỉ cần triệu đối với hắn ra tay, chân trạch hàn cùng Lộc Châu Nhân sẽ ra tay. Cuối cùng thúc đẩy địch cựu động thủ chính là khóa lại hắn trong lĩnh vực cái kia một tia khe hở triệu cường giả loại này muốn dùng lĩnh vực ngăn chặn ba người bọn hắn, sẽ xuất hiện loại này lỗ thủng Hơn nữa loại này lĩnh vực khe hở không phải cố ý hiển lộ ra, mà là thuộc về sinh cơ khe hở. Hắn có kiến mộc tăng thêm đối thiên địa quy tắc cực kỳ mẫn cảm mới có thể cảm nhận được nếu như không có kiến mộc hoặc là tu luyện không phải quy tắc đại đạo, hắn thật đúng là cảm thấy không đi ra. Triệu cường giả loại này lĩnh vực thậm chí có sinh cơ khe hở, điều này nói rõ triệu rất có thể trên người có tổn thương, hoặc là triệu đại đạo cũng tồn tại một tia vấn đề. Nếu như tồn tại vấn đề, ba người bọn hắn liên thủ thì có cơ hội càng thêm trọng thương triệu triều chắc có lẽ không trả giá thật nhiều tới giết ba người bọn hắn, huống hồ còn không nhất định có thể giết chết. Cái này mấy cái ý tưởng kết hợp cùng một chỗ, lại để cho địch cửu mạo hiểm ra tay. Hắn tuế nguyện nhị chương cơ tế ra tập trung chiều sau, chiều vẫn không có ra tay, là hắn biết chính mình không có đoán sai. Thời gian lưu chuyển tuế nguyệt đạo vận bộc phát, ở vào trong lĩnh vực đang lúc địch cửu vậy mà cảm nhận được tuế nguyệt nhất trương cơ đạo vận, hắn đại đạo vận chuyển phía dưới, tuế nguyệt nhất trương cơ đạo vận vậy mà trồng lên đã đến tuế nguyệt Nhị trương cơ đi lên. Điều này làm cho địch cửu đại hỷ thật sống như hắn tuế nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ trồng lên thời điểm uy lực lớn nhất bình thường. Nhất trương cơ, dẹp con thoi tuế nguyệt đi như bay. Nhân sinh như gửi, không thấy mộ quang. Triệu không hề biến hóa biểu lộ rốt cục co quắp tóc của hắn giống nhau bắt đầu xám trắng loại này thời không phía dưới tuế nguyệt trôi qua hắn hiện tại giống nhau không cách nào chống cự ngươi rất mạnh nếu là ta đổi vào lúc khác đến ngươi phản kháng không được ta Triệu bình tĩnh chằm chằm vào địch cửu ngữ khí không còn là lúc ban đầu đến thời điểm cái loại này nói chuyện phiếm phương thức địch cửu tóc trở nên xám trắng đứng lên hắn trầm chằm, chằm vào triệu ngữ khí giống nhau bình tĩnh ngươi nói không sai. Nếu như biết rõ là tốt rồi, vậy ngươi cùng ta đối nghịch không hề có ích. Ta hôm nay có thể ly khai, nhưng ngươi biết bị ta nhớ thương hậu quả ư. Chờ ta không có thiếu thốn thời điểm lại đến, ngươi còn có cái gì cơ hội? Triều thanh âm vẫn là vững vàng bình tĩnh. Địch cửu nhìn xem Triều nhàn nhạt nói ra, nếu như mười hơi thở về sau, ngươi còn ở nơi này, ta đem bắn ra ta trường tiễn ta mũi tên cũng không phải là chỉ có một chi. Đang khi nói chuyện, lại có một chi trường tiễn lơ lửng tại địch cửu bên cạnh thân. Triệu khóe mất càng là co góp vài cái, hắn chầm chầm vào địch cựu cái kia trường tiễn, chỉ hoãn vừa nói đạo có thể ở nhất thốn nguyên tìm kiếm được nhất thốn quang âm, hơn nữa tại thời gian không đồng trong luyện chế ra loại này trường tiễn, ngươi thật sự là có tư cách nói lời này, sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, triệu cả người trực tiếp nhạt yếu xuống, thật giống như hòa tan bình thường biến mất không thấy gì nữa.